Giáo chủ đỉnh lấy đối với mắt quần thâm thanh niên khẩn trương xoa tay, trông mong nhìn qua nhà mình giáo chủ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, hai tử rơi vào tay thanh lương tự, tạm thời không có chuyện làm. Tô Vĩ sắc mặt nháy mắt nhất biến. Hắn không có hoài nghi Trần Lạc Dương thuyết pháp. Nhà mình giáo chủ có không ngừng một bộ hệ thống tình báo, trong giáo đỉnh tiêm đại quan cơ bản đều lòng dạ biết rõ. Tô Vĩ trên mặt lo lắng, khẩn trương nịnh nọt biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Phản phất một trương mặt nạ trực tiếp lấy xuống Vị này ma giáo huyền vũ điện thủ tọa khuôn mặt anh tuấn lần trước khất chỉ còn trầm tĩnh chi sắc. Hết thể bằng giáo chủ Thánh Đoạn. Tô Vĩ bình tĩnh nói ra, thần giáo làm trọng. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, ngựa khí không có nửa điểm chập trùng, bản tọa đã sai người, lục soát những hòa thượng kia ra. Tô Vĩ không người tới đất, trung điệp dập đầu, tạ giáo chủ Long Ân. Bên cạnh trương Thiên Hằng nói ra, thuộc hạ cũng lập tức mang người đi tìm. Dứt lời lui ra ngoài, Tô Vĩ lưu lại không đi. Đợi điện bên trong chỉ còn hắn cùng Trần Lạc Dương hai người về sau, hắn nói khẽ, giáo chủ, trải qua chuyện này, bất luận kết quả như thế nào, tiểu viễn trên người Minh Hải trú ấn, khả năng lại khó giữ bí mật. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, không sao. Nghe hắn nói như vậy, Tô Vĩ càng thêm an tâm, lần nữa dập đầu tạ ơn, sau đó cũng vội vàng ra ngoài, tìm kiếm trong thanh lương tự người hạ lạc. Trần Lạc Dương ngồi một mình ở đại điện bên trong, chờ đợi tin tức. Đã chờ bọn thủ hạ báo tin cũng chờ ấm đen bên trong Tô Viễn tin tức đổi mới. Sau một thời gian ngắn, Tô Vĩ đám người bên kia trước có thu hoạch. Một cái trung niên hòa thượng bị ma giáo giáo chúng bắt giữ. Trần Văn đại sư, trước đó thất lễ. Tô Vĩ lẳng lặng nói ra, "Tiểu nhi lạc đường, thủ hạ ta các huynh đệ khó tránh khỏi vội vàng sao động, chỗ đắc tội, đại sư đừng trách." Trung niên tăng nhân tu vi bị quản chế, muốn chấp tay hành lễ lại không thể động đậy, chỉ có thể coi như thôi. Hắn nhìn xem Tô Vĩ nói ra, ma giáo Huyền Vũ điện to thủ tòa sao? Cửu ngưỡng đại danh. Đầu tiên cảm tạ quý tự Trư vị cao tăng chăm sóc tiểu nhi, Chân Văn đại sư chính là Thanh Lương tự trụ chỉ Minh Quan đại sư đệ tử đích truyền, chắc hẳn biết Minh Quan đại sư cùng quý tự những đồng môn khác, cùng tiểu nhi hạ lạc. Tô Vĩ hỏi, "Tiểu nhi tuổi nhỏ, không thể rời đi ta vợ chồng bên người quá lâu, còn xin đại sư cho biết, ta tốt mau chóng đón hắn trở về đoàn tụ." Chân Văn hòa thượng nghiêm túc nói ra, "Phật tổ lòng dạ từ bi, quý ta song phương mặc dù đạo khác biệt, nhưng một cái bình thường hài đồng." Bản tự đương nhiên nguyện ý đưa cùng Tô thí chủ đoàn tụ, dù là về sau liền phải lập tức cùng Tô thí chủ thấy cái trấn chương. Nhưng Tô thí chủ ngươi phải biết, lệnh lang cũng không phải là hài tử bình thường, mà là trên trời rơi xuống ma tinh. Minh Hải chú ấn vừa mở, lập tức sinh linh đồ thán. Tiểu Nhi sớm đã được bản giáo giáo chủ chí dương trí nhiệt thần công trấn áp chú ấn. Tô Vĩ lắc đầu. Trần Văn Hòa thượng nhìn hắn liếc mắt, cũng lắc đầu, ma hoàng xưa nay hỉ nộ vô thường. Sở dĩ các ngươi muốn giết Tiểu Nhi Tô Vĩ mặt không biểu tình hỏi, "Trần Văn Hỏa thượng nói, muốn giết, tại chỗ liền động thủ, Phật độ thế nhân, ma đồng cũng không ngoại lệ, gia sư nguyện mang lệnh làng trở về thành lương tự, gửi hy vọng ở Phật pháp hóa giải minh hải chú ấn." Tô Vĩ nhàn nhạt hỏi, "Nếu như hóa giải không được đâu?" Trần Văn Hỏa thượng mặt hiện thương xót chi sắc, đó chính là duyên phận gây ra, vì chúng sinh kế, chúng ta chỉ có cầm lấy đồ đao, công lên tội nghiệp. Lời còn chưa dứt, trước mặt hắn Tô Vĩ nhanh mà tiến lên, một cước chính đá vào Trần Văn Hỏa thượng ngoài miệng, Lập tức miệng đầy răng trộn lẫn lấy máu bay ra. Động nhi tử ta. Tô Vĩ nắm chặt đối phương cổ áo, hai mắt đỏ như máu, phản phất muốn nhắm người mà phệ. Nhi tử ta ở đâu? Chân văn gian nan giấy rua, ngã Phật tử bi, thương sinh làm trọng Ẩm. Tô Vĩ một quyền, đem đối phương lần nữa đánh bại. Lý hát thủy. Đi sông bên trong cho lão tử bắt mấy đầu lương, lột hắn quần, nhét phía sau hắn cái kia trong đậu. Tô Vĩ thần sắc giữ thợn. Người vị đại sư này thể nghiệm một chút cái gì mới thật sự là đăng cơ vui, thẳng đến hắn chịu mở miệng cho đến. Chương 85. Bệnh ma ha. Trần Văn Hòa thượng còn có chút không lớn lý giải Tô Vĩ, nhưng hắn nhìn đối phương cái kêu biểu tình dữ tợn, liền biết tuyệt không phải chuyện gì tốt. Đáng tiếc tu vi bị quản chế hắn bất lực phản kháng, bị Tô Vĩ đánh được đầy mặt nở hoa, đồng thời còn bị đối phương giẫm tại dưới chân. Trương Thiên Hằng lúc này đi lên trước, chụp chụp Tô Vĩ bả vai, giáo chủ trước mặt, đừng làm như vậy chói mắt a. Giao cho ta đi Tô Vĩ nhìn hắn lướt mắt Biết hắn cha tấn bức cung rất có thủ đoạn Thế là liền gật gật đầu Mới ngang ngược dần dần tán đi Mặt ông trầm đứng ở một bên Nhìn xem chân văn hòa thượng bị trường thiên hàng mạng xuống Chân lạc dương nhìn xem một màn này Tựa hồ cũng không thèm để ý Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn chính chửi bậy không thôi Dưới tay mình Thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp Nếu như không phải sợ tại hắn giáo chủ này Trước mặt thất lễ Chân văn hòa thượng chỉ sợ cũng thật muốn lươn lươn lư. Chiếu vừa rồi tư thế kia, Tô Vĩ tuyệt đối làm được. Thiên Hằng cầm khẩu cung, những người khác, tiếp tục tìm kiếm. Trần Lạc Dương thu hồi chính mình không rời đầu ý nghĩ, mở miệng phân phó nói, để cao cảnh giác, phòng ngừa bên trong người cảm ấy, bị tiêu diệt từng bộ phận. Thiêu vân thiên bọn người gật đầu đồng ý. Tô Vĩ phải ly hát thủy đám người hạ lục long hoàng liễn đi tìm, chính mình thì lưu lại chờ trường thiên Hằng tin tức. Lục long hoàng liễn, phi thiên mà đi. Trường thiên Hằng bên kia, từng chút từng chút bắt đầu có thành quả Đốt. Trần Lạc Dương lúc này phân phó Lục Long Hoàng liễn chuyển hướng, chạy mục đích mà đi. Bất quá, hắn nhìn ấm đen cung cấp Tô Viễn tư liệu, phía trên phát sinh biến hóa, biểu hiện đứa nhỏ này bị trong thanh lương tự người mang theo hành động, rời đi nguyên địa. Kể từ đó, thương đương với lần nữa hành tung không rõ. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Tô Viễn ngoài dự liệu tính đặc thù, để hắn tiêu hao ấm đen bên trong quá nhiều máu đỏ quân tương. Bây giờ nghĩ thẩm tra thanh lương tự người nào đó tin tức đều không được. Huyết hồng quỳnh tương cơ hồ thấy đáy. hắn trước mắt cũng chỉ có trước vững vàng. Quả nhiên, ma giáo đám người đến một cái tên là ong hồ núi địa phương. Nơi này xác thực có người đã từng hoạt động qua vết tích. Nhưng trước mắt người đã đi nhà trống. Thanh lương tự chúng tăng đi đầu một bước, không gặp đi hướng. Vạn hạnh, ma giáo ở trong co truy tung cao thủ. Thanh lương tự chúng tăng rời đi ong hồ núi lúc, đã từng dụng tâm thanh lý qua vết tích. Bất quá ma giáo cao thủ cẩn thận phân biệt về sau, vẫn tìm tới dấu vết để lại Trước đó không có manh mối thì cũng thôi đi, hiện tại có manh mối, mà giáo truy tung cao thủ lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, vì đại bộ đội chỉ dẫn phương hướng. Giao Long gào thét, cung điện to lớn lần nữa ở chân trời ở giữa bay qua, hướng Thanh Lương tự chúng tăng đuổi theo. Đồng thời, cũng liên hệ ra ngoài phân tán tìm kiếm Tiêu Vân Thiên, kim cương đám người từ những phương hướng khác tụ hợp, vây quanh chặn đường đối thủ. Đi đến nửa đường, Trần Lạc Dương bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Lục Long Hoàng liễn bên trên chương hằng, đồng dạng cảnh giác mà nâng lên cung điện sáu con dao long cũng đều phát ra bất an tiếng gầm gử. Bọn hắn bên hai, đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Tăng lữ tụng kinh thanh âm. Phạn âm Phật Hiệu không dứt bên hai, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc ban đầu nghe tới, giống như là xa cuối chân trời. Rất nhanh gần bên thai bờ. Đến cuối cùng, lại giống như là từ mỗi người đáy lòng của mình văng lên. Trống chiều trung sớm, riêng phần mình danh trấn một tiếng lại một tiếng. Đám người chỉ cảm thấy một trận an bình Tường b Trong lòng cảnh giác dần dần tan đi, nhưng người tựa hồ cũng mất đấu trí, không có tưởng nghiệm, trong đầu trống rỗng một mảnh. Trần Lạc Dương trong hai con ngươi tán phát ố quang bắt đầu lấp loé. Thần ma huyết nội tình để hắn giờ phút này bảo trì tinh thần thanh minh. Đây là nhằm vào tâm linh người thần hồn thủ đoạn. Phật môn cao thủ. Trần Lạc Dương ánh mắt quét qua, theo phản âm Phật hiệu, chúng trống cùng vang, lấy lục long hoàng liễn làm trung tâm, chúng quanh phương viên mấy chục cây số phạm vi bên trong, giữa thiên địa dĩ nhiên trống rống sáng lên từng đạo quang huy. Những này quang huy thành màu lưu ly, bao phủ tứ phương, dường như hồ đem lục lòng hoàng liễn đóng băng ở trong đó. Giống như là hổ phách bên trong phong tồn côn trùng. Trương Thiên Hằng vẻ mặt nghiêm túc, một cái tay đặt tại tô vĩ hậu tâm bên trên. Được hắn tương trợ, tô vĩ ổn định tâm thần, biểu lộ âm trầm. Vệnh ma ha minh giác. Minh quan chưa thành võ đế, chứ minh giác bên ngoài lại không có cái khác phật môn cao thủ có bản lĩnh này, hắn đến bản giáo thanh vực. Đúng là võ đế thủ đoạn. Nhưng bệnh ma ha không phải là bởi vì tổn thương tại dị tộc tộc chủ đau hạ, rơi xuống về thứ 12 cảnh sao. Trương Thiên Hằng nhịu xuống đôi lông mày, hắn thương thế khỏi hẳn rồi. Hắn ngược lại là không khẩn trương. Dù sao có nhà mình giáo chủ tòa chấn. Bệnh ma ha dù là lúc toàn thịnh, đều không phải nhà mình giáo chủ đối thủ. Trước mắt lục long hoàng liễn mặc dù xâm nhập đối phương Phật quang giới vực bên trong, ngược lại lộ ra nhà mình giáo chủ đã tính trước. Hắn nhưng lại không biết. Hắn ra giáo chủ không sử dụng được ăn cả ngã về không đại pháp, giống như hắn đều là võ vương cấp độ, cho nên mới không thể sớm cho Kiệm phát hiện đối phương Mai phụ. Tô Vĩ lông mày cao lại, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài có tin tức lưu truyền, giáo chủ thương thế cũng không lo ngại, liền áp chế cường địch, nhưng nghe nói mỗi lần xuất thủ đều chỉ hiển lộ thứ 13 cảnh cấp độ lực lượng. Trương Thiên hắng hừ một tiếng, cái này tuy không tệ, nhưng dù vậy, trong thiên hạ có mấy người xứng là giáo chủ địch thủ. Đầy trời phần âm, vẫn không dứt bên hai. Nhưng lúc này, một cái giả nua nhưng rõ ràng thanh âm chẳng biết từ phương hướng nào chuyển đến. Trần giáo chủ tuổi còn trẻ, công tham tạo hóa, cho dù cùng vì thứ 13 cảnh chân hình cấp độ, Lão Nạp cũng không phải là đối thủ. huống chi, Trần giáo chủ có mấy phần lực không nói trước, Lão Nạp cái này thứ 13 cảnh lại là hư, thực sự không so được Trần giáo chủ. Thế nhưng vì đồng môn ăn nguy, Lão Nạp hôm nay cũng chỉ có mặt giày, thử lưu lại Trần giáo chủ một lát. Bình thường giao thủ, Lão Nạp không phải là đối thủ chỉ có mượn nhờ cái này phương phản âm tinh thổ, chỗ thất lễ, thỉnh cầu Trần giáo chủ đừng trách. Trần Lạc Dương tại đại điện bên trong âm thầm nhíu mày. Lên tiếng người, rõ ràng chính là vị kia bệnh ma ha. Bây giờ Thần Châu Hạo thổ lâu năm nhất đỉnh tiêm cao thủ, Thanh Lương tự đời trước chủ trì, Minh Giác đại sư. Thanh Lương tự lần này xuôi nam, thế mà không phải lấy đương đại trụ trì Minh Quan đại sư cầm đầu, mà là vị này bệnh ma ha tự mình dẫn đội. Đối phương trước mắt bố trí tựa hồn là một tòa cực giống huyễn trận tồn tại. Nguồn gốc từ cái kia đầy trời phản âm. Phá không được phản âm huyến trận, đoàn người mình liền sẽ bị tạm thời vây ở chỗ này. Nghe bệnh ma ha y tứ, đây cũng là hắn mới luyện thành một môn bí pháp. Loại này đặc thù đỏ sức phương thức hạ, hắn có thể ngắn ngủi khôi phục thứ 13 cảnh chân hình cảnh Phật môn võ đế phong thái. Chân lạc dương cẩn thận thể phòng đoán, có chút hiểu được. Muốn phá cái này phản âm tịnh thổ, bình thường võ lực tựa hồ còn không được. chí ít cùng vì thứ 13 cảnh lực lượng, trong thời gian ngắn khó mà bài trừ Cần lấy âm sát phá âm giết, áp đảo đối phương, mới có thể nhanh chóng giải quyết. Có thể ma giáo ở phương diện này tuy có một môn phần hải lục âm bí truyền tuyệt học, cùng cảnh giới hạ đỏ sức, chỉ sợ đệ không ngã cái này phản âm tỉnh thổ. Mà lại chính mình vị này ma giáo giáo chủ tựa hồ còn chưa từng luyện môn này bí truyền. Trước mắt nên xử lý như thế nào? Được ăn cả ngã về không đại pháp có thể sử dụng ba lần. Nhưng muốn đơn thuần lấy lực phá đi, ba chiêu giống như không đủ a Trần Lạc Dương trong lòng suy tư Tô Vi thì cất giọng hỏi, "Minh giác đại sư mời, vãn bối Tô Vi có một chuyện không, rõ? Đại sư từ khi cùng tuổi mới 20 dị tộc tộc chủ một trận chiến về sau, liền một mực tại Thanh Lương Sơn hưởng phúc tính dưỡng, vài chục năm nay không xuống núi một bước, sao được hôm nay lại đến bản giáo thánh vực tham gia náo nhiệt, còn cùng tiểu nhi mở như thế lớn cho đùa?" Chương 86. Ngươi không phải bệnh, là ngu xuẩn. Minh giác đại sư đối mặt Tô Vi trong lời nói hàm ẩn niệm ai lơ đến, lửa khí hòa hoàn đáp, "Dị tộc tộc chủ ngút trời kỳ tài." Lao nạp tự thẹn không bằng, năm đó một trận chiến, bị bại chết để, càng vì vậy lưu lại khó mà khỏi hẳn bệnh căn, cho đến hôm nay. khâu tọa Sơn muôn hơn 20 năm, nếu như không phải chợt có đoạt được, cũng thực sự không dám ra ngoài bèo xấu. Lao nạp dù không thành khí, không đến mức khó xử một đứa bé. Chỉ là tô thí chủ vợ con thí chủ ma thai trời sinh, để tránh làm hại thương sinh, không thể không ngời hắn về thanh lương Sơn một chuyến, hy vọng có thể lấy Phật Pháp hóa giải ma tính. Trần giáo chủ một đời thiên kiêu. Còn thắng cùng tuổi dị tộc tộc chủ, lão nạp không dám yêu cầu xa vời thủ thắng, chỉ hy vọng có thể lưu giáo chủ một lát, vì một đám đồng môn tranh thủ một con đường sống. Đại sư thật đúng là đắc đạo cao tăng tốt tính, năm đó ở dị tộc tộc chủ thủ hạ bị thương nặng như đây, bây giờ còn có thể cùng dị tộc liên thủ, xâm phạm bản giáo thánh vực. Trương Thiên Hằng hát nhân đạo. Tô Vĩ nhìn hắn liếc mắt, âm thầm gật đầu. Nhìn như lời nói mang theo sự châm trọng không lựa lời nói. Nhưng Trương Thiên Hằng cái này lời nói kỳ thật ở trong tối tự thăm dò đối phương, trừ tả hiền vương tu chết nhất hệ nhân mã bên ngoài, còn có bao nhiêu dị tộc cao thủ xuôi Nam. Nhất là, dị tộc tộc chủ đến tột cùng có hay không xuất quan. Minh Giác Đại Sư phản phất không có phát giác Trương Thiên Hằng trong lời nói thiết bộ, trả lời phi thường thẳng thắn Hắc Đế Nam tới là người quyết định, vì hắn cùng Trần Giáo Chủ thân hoàn cá nhân mà tới. Tô Vĩ mắt sáng lên, Đại Sư là người xuất ra, đừng có nói dối, Hắc Đế bị bản giáo giáo chủ giết bại bỏ mạng mà chạy, toàn bộ nhờ đao hoàng dưới chướng 12 phi tướng bên trong sắp xếp thứ tư phong lang siết bố tiếp ứng cứu rút mới có thể bảo trụ một cái mạng Minh Giác Đại Sư đáp, liền lao đã biết phong lang cùng hắc đế là lao giao tình hoặc là ra ngoài bằng hưu nghĩa mới đến phong lang siết bố từ nhỏ cùng dị tộc tộc chủ còn có tả hiền vương cùng nhau lớn lên, cũng không phải bí ẩn gì sự tình, ma giáo đối với cái này cũng có nghe nói nhưng đối diện bệnh ma ha hỏi gì đáp đấy một bộ thành thật bộ dáng. Ngược lại để ma giáo bên trong người khó mà phán đoán trong lời nói thật giả. Đại sư lòng dạ từ bi, trách trời thương dân, khăng khăng muốn độ tiểu nhi, tô mố cảm hoài tại tâm, chỉ là thế nào chưa từng thấy đại sư đi độ một chút hắc đế. Tô Vĩ Nhàn nhặt hỏi. Minh Giác đại sư nói, tô thí chủ trong lòng không cam lòng, cảm thấy che chùa trên giới lân yếu sợ mạnh, lại là không cần. Thí chủ chính là ma giáo huyền vũ điện thủ tọa che chùa độ hóa lệnh lang ma tính, tự sẽ giống như bây giờ dẫn xuất trần giáo chủ có thể so sánh gây hắc đế còn muốn càng gian nan. Sợ cầu người, bất quá là nhìn cơ duyên. Cùng hắc đế liên thủ, không phải lão nạp bản tâm mong muốn thế nhưng cơ duyên khó được. Bỏ lỡ lần này, chưa hẳn lại có trước mắt hắc đế, kiếm đế, hạ đế tam đế dắt tay xuôi nam, mà tam hoàng đều không có ở đây cơ hội. Chỉ là người tính không kịp thiên tính toán, bây giờ xem ra, trần giáo chủ công tham tạo hóa, đánh với kiếm hoàng một trận dù có ảnh hưởng, nhưng không có gì đáng ngại. Đáng tiếc mở cung không quay đầu lại mũi tên, chúng ta cũng chỉ có hết sức đánh cược một lần, xả thân thành đạo. Lệnh lang ma tinh trên trời rơi xuống, sư huynh của lão nạp đệ cũng không thể nhìn như không thấy, Phật nói ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, bất đắc gì lúc, liền buông tha cái này thân thân sát thối tha đi. Đại sư tốt giác nộ, Tô Vĩ cười lệnh, lại đừng có quên, ngươi thanh lương tự trực diện dị tộc phong mang, ngươi buông tha túi ra tại bản giáo Thánh vực, đều không cần bản giáo tìm các ngươi tính sổ sách Người thanh lương tự liền muốn cơ nghiệp khó giữ được. Minh giác đại sư thản nhiên đáp, vậy liền nhìn đào thí chủ cùng lý thí chủ chuẩn bị. Đào vong cơ. Lý Nguyên Long. Mặt khác, hát đế, tuy có phong lang tiếp ứng, nhưng chưa hẳn có thể bình yên trở lại mặt bác. Minh giác đại sư nói. Trương Thiên Hằng nhữ mày lại, đại sư ngược lại thật sự là là hèn hạ quang minh lối lạc, rất thẳng thán. Thiên Hằng. Lúc này, đại điện bên trong, chuyến đến Trần Lạc Dương Thanh Âm. Trương Thiên Hằng cùng Tô Vĩ liền đều ngậm miệng không nói. Đối diện Phật Quang Bao phủ xuống Minh Giác đại sư thì thấp huyên một tiếng Phật. Hắn ngược lại là vui lòng cùng đối phương tiếp tục khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Nhưng hiển nhiên Ma giáo giáo chủ không có ý định cho hắn cơ hội này, cuối cùng muốn so tài xem hư thực. Lao nạp không biết tự lượng sức mình, mời Trần giáo chủ chỉ giáo. Minh Giác đại sư thanh âm dần dần trầm thấp biến mất, mà đầy trời phản âm Phật hiệu, trung cổ thanh âm thì càng phát ra vang dội gần như đinh thai nhức ốc. Nhưng như thế ổn ảo náo động thanh âm, lại không làm lòng người thần bực bội, ngược lại càng phát ra yên tĩnh Tường Hòa. Tường Hòa đến xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Trong đầu trống rống một mảnh, lại nhớ không nổi cái khác. Võ tông cảnh giới tô vĩ, dù là có trương thiên hàng tương trợ, đều cảm giác tinh thần có chút hoàng hốt. Cái khác tu vi cảnh giới so với hắn còn thấp người, thu ảnh hưởng càng là mánh liệt. Trước mắt mọi người, lấy lục long hoàng liễn làm trung tâm. Xung quanh mấy cây số phương viên đều bị một mảnh lưu ly Phật Quang Bảo phủ. Phật Quang bên trong, mơ hổ có thể thấy được từng đó từng đóa hoa sen chứa đựng, từng cây bổ đề chỗ nhánh. Có trăm ngàn tòa Phật bảo tháp lập lên ở giữa không trung san sát. Trên bảo tháp có từng mai từng mai xá lợi Minh Châu, thả ra năm màu hào quang. Từng chiếc từng chiếc kim đăng treo ở trên bảo tháp khổng, đèn đuốc rải minh, chiếu khắp thập phương thế giới. Mọi người trong thai nghe phản âm lự lờ, trong miệng mũi thì phản Phật có thể ngửi được trận trận đàn hương càng làm cho người ta tâm thần yên tĩnh tới cuối cùng Lục Long hoàng hoànng Liễn phía trên ẩn ẩn có Phật đà hiện thân thuyết pháp giảng kinh cái kia Phật đà cũng không phải là hư ảnh mà là phản phất chân thực Phật đà thân hình càng lúc càng lớn lớn đến phản phất vô hạ nhét đầy thiên địa Hoàng Liễ tại trước mặt phản phất càng ngày càng nhỏ nhỏ đến như giới tử bụi bả Sáu con dao long đầu tiên là bất an gào thét nhưng tiếng gầm gừ rất nhanh dần dần chấm thấpục hiện vẽ mờ mịt Trương thiên hằng cùng tô Vĩ đối mặt liêm mát Khó trách bệnh ma ha dám lại ra khỏi núi. Nguyên lai là thật suy nghĩ ra biện pháp, có thể một lần nữa phát huy thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới thực lực. Mặc dù cũng không phải là mọi người bình thường nói tới võ đế chí lực, mà là bắt nguồn từ trên tinh thần trấn áp. Nhưng trong đó lực lượng cấp độ, không hề nghi ngờ không phải võ vương có thể so sánh. Thanh lương tự phản âm tiện sướng, vốn là thần châu hạo thổ nhất tuyệt, cơ hồ có thể sương thứ nhất âm sát chi thuật. Bây giờ Minh Giác đại sư tiềm tu nhiều năm, chuyên chú nghiên cứu Tại phạn âm thiện sướng bên trên tạo nghệ, đã đạt biến giả thành thật thần diệu, bằng phạn âm hóa tịnh thổ phật cảnh. Ma giáo 36 bí chuyển bên trong phần Hải Lục Âm mặc dù cũng là nổi danh bá đạo âm sát tri thuật, lại khó tránh khỏi không kịp đối phương phạn âm thiện sướng. Cùng cảnh giới ma môn cao thủ, bằng phần Hải Lục Âm, vô pháp đối kháng dạng này phạn âm tịnh thổ. Hai người đang muốn đến nơi đây, liền nghe sau lưng trong đại điện truyền gia Trần Lạc Dương thanh âm. Bệnh ma ha?" Lư khí bình tĩnh không lay động. "Ngươi không phải bệ" Là ngu xuẩn. Nương theo lời nói âm văng lên, còn chuyển đến đông một tiếng. Thanh âm trói hai đến cực điểm, nháy mắt phá hoại tịnh thổ tường hòa an bình không khí. Ngay sau đó, lại là đông một tiếng. Như là kim thiết giao kích. Vô tận sát phạt chi khí chuyển đến, làm cho lòng người bên trong sợ hãi lại phấn khởi, huyết mạch sôi sụp. Đại điện bên trong. Trần lạc dương cao cư châu ngồi, bình tĩnh tự nhiên. Tay phải ngón tay, một chút một chút đánh châu ngồi tay vị. Đông. Đông, đông. Bình thường không đang chú ý tiếng đánh, giờ phút này lại pháng phất từng đạo vô hình thân binh, tự lục long hoàng liễn mà phát, đâm rách phản âm tỉnh thổ. Trước mắt nhiều nhất phát huy thứ 13 cảnh lực lượng, lấy lực phá phản âm, ba chiêu sắc thực chưa hẳn đủ dùng. Nhưng trước kia giáo chủ không biết đồ vật, hiện tại ta sẽ A. Trần Lạc Dương nửa rũ cụp lấy mí mắt. Trong hai con người nguyên bản chấp động ấu quang, hóa thành áng kim. chương 87. Một tay phá phản âm. Thẩm tra tô viện tư liệu. Ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tương cơ hồ hao hết, còn thừa không có mấy một điểm, cũng tại sau này đổi mới Tô Viễn gần đây nhất hướng thời bị tiêu hao. Trước mắt Trần Lạc Dương vô pháp rượi vào ấm đen đến thẩm tra bệnh ma ha tin tức. Đương nhiên, coi như không có Tô Viễn, trước đó ấm đen bên trong góc nhặt huyết hồng quỳnh tương phải trang đủ dùng, cũng có nghi vấn. Lạc Đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Đối diện dù sao cũng là võ đế nội tình. Bệnh ma ha không dám cùng ma giáo giáo chủ chính diện giao phòng, ngược lại thi triển phản âm tiện sướng. Diễn hóa tỉnh thổ, trấn áp tâm thần của người ta, ý đồ đem ma giáo đám người tạm thời lưu tại phản âm trong tỉnh thổ. Không có có thể áp đảo phản âm thiện sướng âm sát chi thuật, muốn lấy lực phá phản âm, cùng cảnh giới hạ trong thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Trương Thiên Hằng, Tô Vĩ Chờ ma giáo bên trong người, đều đối nhà mình giáo chủ rất có lòng tin. Dù là thương thế không có khỏi hẳn, nhưng giải quyết trước mắt vấn đề vẫn là không khó. Lo lắng ở chỗ thời gian phải bao lâu. bệnh ma ha sở cầu cũng không phải thủ thắng chính là tận khả năng nhiều kéo dài thời gian nhưng Trần Lạc Dương chính mình lòng dạ biết rõ hắn hiện tại mượn nhờ được ăn cả ngã về không đại pháp phát huy võ đế thực lực chỉ có 3 chiêu tri chi công sở dĩ từ mới lên hắn một mực tại ngưng thần suy tư trải qua mấy ngày nay trừ quen thuộc ma giáo giáo chủ nguyên bản liền nắm giữ các loại tuyệt học Trần Lạc Dương cũng đang không ngừng phỏng đoán từ đại thiên ma thủ diễn hóa thăng hoa mà thành thần võ ma quyể đối với một thức này siưu hắn gần đây hơi có điều ngộ ra trước mắt Hắn lặng lặng ngồi tại đại điện bên trong, vẫn chưa đứng dậy. Chân lý võ đạo cũng không có ngưng tụ hiển hóa thành hình. Nhưng ở Trần Lạc Dương trong ý thức, Tôn kia đỉnh thiên lập địa, chiến ý vô tận, sát ý bảnh trướng xi si vưu tướng, lần nữa chiếm cứ toàn bộ náo hải. Đồng thời, tại si vưu tướng hướng trên đỉnh đầu, càng thêm ra hơn 9 chi thần binh. Giờ phút này, theo Trần Lạc Dương tay phải ngón tay rơi xuống, đang ghế dựa trên lan can gõ vàng, si vưu tướng đỉnh đầu 9 chi thần binh bên trong, cũng có một đao một qua. Giao kích đụng vào nhau. Một đạo chấn động tâm hồn tiếng kim loại, liền phảng phất có hình thần binh lợi nhận, từ lục long hoàng liễn bên trong phát ra. Cái này thần binh, chẳng phá tường hòa an bình tĩnh thổ Phật quốc, đem giữa không trung liên miên phủ đổ thắp rừng, chém ngã các dược. Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy âm sát chi thuật thôi động, dạng này một thanh âm vang lên động, không tính một chiêu. Dùng tới đối phó cùng cảnh giới đại lão, khó mà có hiệu quả. Nhưng dùng tới đối phó bên trong cấp độ thấp đối thủ, lại dùng tốt phi thường. Giờ phút này, cũng có thể bằng âm sát phá âm giết, bằng lươi mát phá phạt âm. Hán đối với thần võ ma quyền còn cần tiếp tục dụng tâm nghiên cứu. Nhưng một thức này Siviu, vừa dễ dàng diện biến hóa sinh vì huyền diệu bá đạo âm sát chi thuật, chính có thể phát huy được tác dụng. Trần Lạc Dương ngón tay môi gõ vàng một chút, Siviu tướng phía trên 9 chi thần binh bên trong, liền sẽ có hai chi giao kích và chạm. Chỗ thịnh kim sát thanh âm, sát phạt chi khí trùng thiên, bá đạo lăng lệ đến cực điểm. Gọi người nghe xong, liền bị tỉnh lại vô tận đấu trí cùng hung ác sát ý. Từ người tinh thần sở sinh phản âm bên trong vùng tĩnh thổ, thần binh tung hành. Từng đó từng đó hoa sen vỡ vụn. Từng cây bổ để đứt gãy. Từng tòa Phật vỡ vụn. Từng chiếc từng chiếc kim đang dập tát. Phản âm Phật hiệu âm thanh, dần dần xa sút, bốn phía đàn hương cũng dần dần tiêu tán. Toàn bộ tĩnh thổ Phật quốc đều hướng tới sụp đổ tịch diệt. Lục Long hoàng liễn, lại không nhỏ như hạt cải bối bảm, mà là một lần nữa biến hồi nguyên trạng. Đại điện bên trong chuyển gia Trần Lạc Dương thanh âm. Thoái ẩn mấy chục năm sau lại xuất hiện thế, vẹn vẹn được như thế. Trong giọng nói cũng không trào phúng xem thường, chỉ là toát ra mấy phần thất vọng. Sắp sửa tan giã phản âm bên trong vùng tịnh thổ, bệnh ma ha thấp huyên một tiếng nghiệm Phật. Sau đó Phật Quang đống nhiên ngưng lại. Lục Long Hoàng liễn phía trên Phật Đà, ngồi ngay ngắn hoa sen bên trên, cách nói tụng kinh. Thần Trung Mộ cổ thanh âm, như sấm nổ vang. Phàng Phất Sư Tử Hống, hàng phục vạn thú thế gian phúc báo thiện nghiệp Giống như, châu, ngựa, dê. Thế gian nghiệt báo ác nghiệp, như sải, sói, hổ, báo. Phật đà cách nói, tất cả đều hàng phụ. Bên trong vùng tinh thổ, vốn đã thấp hạ xuống phản âm đột nhiên lớn mạnh, đinh thay như gốc trực khiếu người nghe nào hải một mảnh trống không. Lục Long hoàng liễn bên trong, Trần Lạc Dương gặp không sợ hãi. Hắn lại không dùng ngón tay trò tiếp tục đánh chỗ ngồi tay vị. Mà là tay phải cả bàn tay, đông nhiên một chục. Si vu tướng phía trên, chín chi thần binh. Giờ khắc này cùng nhau động tác, đụng vào nhau. Trước nay chưa từng có kim thiết tiếng và chạm vang lên. Lấy Lục Long Hoàng Liễn làm trung tâm, phảng phất thiên quân văn mã, vô số chiến tranh cùng một chỗ khuấy động. Chiến thiên đấu địa, vĩnh bất hưu chỉ ý chí chiến đấu, cùng ngập trời sát khí hội tụ một chỗ, sông lên trời không, phá vỡ vân thiên. Hoàng Liễn phía trên Phật đạt tướng, toàn thân che kín vết rạn, sau đó bắt đầu vỡ vụn tan rã. Phản âm điện sướng, thần châu âm sát đệ nhất. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, Sớm cũng không phải là, lệ ngươi còn làm bảo. Nương theo hắn câu nói này, Phật đà tướng triệt để vỡ vụt, biến mất không thấy gì nữa. Phạn âm Phật hiệu âm thanh, triệt để biến mất. Bao phủ tứ phương lưu ly li Phật quang cũng tận số tán đi. Giữa thiên địa cảnh tượng, khôi phục như lúc ban đầu. Lục Long Hoàng liễn lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh vẫn là lúc trước rộng lớn thiên địa, không có bất kỳ biến hóa nào. Kém duy nhất đừng, chính là Phật đà quang ảnh tiêu tán về sau, từ trong cơ thể, rơi xuống hai vật tiến lên tiếp Lại là một mặt trống, một cái chuông Mặt trống đã tổn hại, trông miệng cũng vỡ ra. Lao hòa thượng trước đó là dựa vào hai món bảo vật này mới lập lên tịnh thổ A. Hắn ngược lại là thông minh, tịnh thổ vừa vỡ lập tức bỏ chạy, không dám cùng giáo chủ đánh đối mặt. Trương Thiên Hằng cười nói. Tô Vĩ nói, hắn vốn là có vết thương cũ cô tật mang theo, toàn bộ nhờ cái này âm sắt thần hồn chi thuật. Bây giờ bị giáo chủ phá hắn Pháp môn, chắc chắn sẽ khiên động vết thương cũ, dù là chạy, cũng tốt qua không được Trường Thiên Hằng thần sắc phấn chấn, mục hiện hào quang, bản giáo 36 bí truyền đều là tuyệt nghệ, nhưng tại giáo chủ trong mắt lại tính không được tuyệt đỉnh, một mực chưa từng tu tập, có chút cái lao ra hỏa sau lưng nói nguyên tuyên chửi đối giáo chủ tâm cao khí ngạo. Hiện tại sự thật chứng minh, giáo chủ ngút trời kỳ tài, công tham tạo hóa, tự sáng tạo một môn âm sát tri thuật, không chỉ tại phần hải lục âm phía trên, càng vượt qua thanh lương tự phản âm tiện sướng. Giáo chủ môn này âm sát chi thuật, mới là hiện bây giờ thần châu hạo Thổ thứ nhất. Bản giáo 36 bí truyền tuy là lịch đại tiên hiền không ngừng phỏng đoán đi vu tổn tinh tuyệt kỹ, nhưng đối với giáo chủ đến nói, đúng là cấp độ thấp. Đại thủ tọa lấy bản giáo các loại tuyệt học mọi thứ tinh thông không chỗ nào mà không bao lấy nổi danh trên đời, nhưng lại có thể nào so ra mà vượt giáo chủ khai thiên tịch địa, càng hơn lúc trước. Đúng là như thế. Tô Vi lắc đầu, không có bệnh ma ha, Thanh Lương tự uy hiếp lớn giảm, giáo chủ ngắn phút chốc phá vỡ phản âm tình thổ, đối phương kéo dài chúng ta thời gian hy vọng thất bại. Chúng ta rất nhanh liền có thể truy sát tiểu viện bọn hắn. Hai người nói chuyện ở giữa, Lục Long Hoàng Liễn đã lần nữa tiến lên, nhanh chóng xẹt qua chân trời. Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng đám người đi vào đại điện, tham kiến nhà mình giáo chủ. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong ám kim quang mang, đã một lần nữa biến trở về ô quang. Tiếp tục đuổi. Hắn nhàn nhạt nói ra, Minh Giác dù lui, nhưng cũng không cần bỏ qua truy tra hành tung. Dưới trường Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng đám người, lúc này cùng kêu lên xác nhận. Trần Lạc Dương tiện tay tiếp nhận trung cổ, bắt đầu đánh giá. chương 88. Chỗ cổ quái. Trung cùng chống hình thể cũng không lớn, bay ra tại Trần Lạc Dương trước mặt. Hai chuyện bảo vật đều đã tổn hại, thanh tịnh viên giác chi ý cảnh lại không. Nhưng từ đó vẫn toát ra huyền ảo thiên ý, không cần văng lên, khiến người gặp, trong lòng cũng cảm giác an bình. Trần Lạc Dương quan sát phỏng đoán trong đó ý cảnh đạo lý, trong lòng có chút hiểu được. Hắn không tu Phật Pháp, nhưng là nắm giữ thông hiểu như Lai Ma trưởng về sau. Từ một phương diện khác, ẩn ẩn nhưng cùng Phật môn võ học tương thông. Song phương lẫn nhau xác mình có chút tâm đắc. Nghĩ đến, lúc trước ma giáo diệt đại kim cương tự về sau, được kim cương trảm nghiệp đao trở tuyệt học, đền bù sáng tạo nghiệp đoạn tam giới một chiếu lúc, cũng là đại khái quá trình. Chống chiều chung sớm sao. Trần Lạc Dương cảm thấy mỉm cười. Hắn đem tâm tư thu hồi lại, một lần nữa cân nhắc trước mắt sự tình. Phất phất tay, trung cổ liền bay lên, rơi ở một bên. Trần Lạc Dương ngưng thần suy tư Tô Viễn, tiểu hài tử đương nhiên phải nghĩ cách bình an cứu trở về, đã vì Tô Vĩ, Lưu Tường, Tô dạ cái này cả một nhà, cũng vì mình tu luyện thần võ ma quyền kế hoạch. Nhưng lần này hài tử lạc đường, không thể không khiến Trần Lạc Dương suy nghĩ nhiều một chút. Tô Viễn tình huống đặc thù, người mang bí ẩn, chính là ma giáo trong giáo, tại hôm nay trước đó, cũng ít có người biết trên người hắn minh hải chú ấn tồn tại. Vừa vặn vì phụ thân Tô Vĩ, cùng tự tay vì hài tử trấn phong áp chế chú ấn giáo chủ, không thể nghi ngờ phải biết trong đó nặng nhẹ Hiện tại cục diện xác thực hỗn loạn, Tô Vĩ Thân là ma giáo đại quảng gia, hậu cần tư lệnh, công việc bể buồn nặng nghề cũng không giả, còn có cái không bất lo đệ đệ phân tán hắn lực chú ý, những này đều đúng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không nên sơ sẩy con của mình. Làm vị phụ thân không nên sơ sẩy. Xem như ma giáo đỉnh cấp đại quan, huyền vũ điện thủ tọa, lại càng không nên sơ sẩy. Lần này là bị thanh lương tự nhặt được, đại hòa thượng nhóm một lòng nhớ thương hàng yêu phục ma. Trủ trước tiên nghị chính là đem Hải tử mang về chùa đi độ hóa, kết liệt nhất kết quả là giết chết nhỏ Tô Viễn. Nhưng nếu là thay cái tâm ngoan thủ là là người, hoặc là tại chỗ phát động, hoặc là trầm trầm Newton, nghĩ biện pháp phá vỡ Hải tử trên thân đại Nhật Thiên Vương quyết trí dương chí nhiệt phong ấn, thôi động minh hải chủ ấn hóa sinh, sau đó hướng ma vực một nơi nào đó ném một cái, cái kia liền có thể là cùng lúc trước kiểm Châu Hắc Tử thần châu dẫn phát tử Hải Hắc triều một người như vậy ở giữa hạo kiếp. Kịp thời ngăn chặn lại thì cùng tôi đi. Nếu là tùy ý không ngừng phát triển lớn mạnh Kết quả sẽ càng hỏng bét Dù sao mảnh này minh Hải Là biết di động Đến lúc đó ma giáo đỉnh tiêm cao thủ Chỉ có thể xử lý hắn Tô Vĩ người một nhà như thế nào tự xử Thông qua quan sát Trần Lạc Dương tin tưởng Tô Vĩ nhìn như có chút không đứng đắn phía sau Tâm tư tỉnh táo âm trầm Không hổ ma hồ chi danh Lại đối với ma giáo trung thành cảnh cảnh Có lẽ đến lúc đó chính hắn liền sẽ có quyết đoán Nhưng Trần Lạc Dương đồng dạng nhìn ra được Tô Vĩ cực kỳ yêu quý cái này con trai độc nhất. Nhỏ Tô Viễn có việc, đối với rất khó không sinh ra ảnh hưởng. Như vậy trái lại, mặc kệ về công về tử, hắn đều càng cần phải dụng tâm coi chừng con của mình. Hai tử lần này là đường, Tô Vĩ bản nhân chịu to lớn trách nhiệm. Thế nhưng là lấy kín đáo trầm ổn phong cách hành sự, không nên như thế. Thế là, cả kiện sự tình lộ ra mấy phần cổ quái. Trần Lạc Dương híp mắt lại, dựa vào đang ghế dựa bên trong, giống như tại chờ mắt. Trong đầu hiện lên cái này đến cái khác ý niệm. Trong lúc đang suy tư, phía dưới người vừa vặn đền báo. Bẩm giáo chủ, Tô thủ tọa cầu kiến. Chuyện. Trần Lạc Dương không có mở mắt. Tô Vĩ tiến đại điện, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến giáo chủ, giáo chủ Văn An. Chuyện gì? Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi. Bẩm giáo chủ, thuộc hạ mới từng cái cẩn thận đề ra nghi vấn tổng đàn chạy đến báo tin huynh đệ, hắn bọn hắn lời nói, tiểu Viễn Lạc Đường, lộ ra cổ quái. Tô Vĩ thần sắc căm trầm. Nữ khí tỉnh táo, minh hải trú ấn, quả thật làm cho tiểu viễn sớm thông minh, xa so với những hải tử khác thành thủ, thể cốt cũng nhẹ nhàng, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là cái ba tuổi hải tử, chỉ dựa vào bản thân, không thể nào thoát khỏi thuộc hạ bố trí chăm sóc người. Thanh niên trên mặt hai cái mắt quần thâm phảng phất sâu hơn, nhưng giờ phút này không lộ vẻ buồn cười, ngược lại để hắn nhìn qua càng thêm ú ám, trong con ngươi chấp động lenh quang, theo giao chúng phản ứng, hình như có người trong bóng tối tương trợ tiểu viễn thoát khỏi chăm sóc người, rời đi tổng đàn. Trần Lạc Dương ý gì nguyên có chút hạt mắt, cha được là ai? Tô Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt còn không xác định, nhưng là... Hắn hơi dừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, người biết chuyện, cứ như vậy có hạn mấy người, mà lại không phải nguyên láo phái. Nói cách khác, là trẻ trung phái giáo chủ thân tín. Trần Lạc Dương lúc này mở mắt ra, trong mắt ấu quang lắc lư, nhìn chầm chầm Tô Vĩ. Tô Vĩ đáp, không bài chứ nguyên láo phái bên kia cũng có người phát hiện tiểu viên trên thân bí mật, nhưng trước mắt không có thực tế căn cứ chứng minh điểm này Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vâng, giáo chủ. Tô vi nói, tiểu viện trên thân Minh Hải trú ấn, nguồn gốc từ truyết kinh, bất quá là năm đó truyết kinh tự Minh Hải tế lê vừa ý bên ngoài còn sống, cần phải không người biết được, sau đó ta cùng truyết kinh còn có nhị đệ cũng đều đổi tên đổi tính, giáo bên ngoài người, hôm nay trước đó, nên không biết tiểu viện trên thân bí mật mới đúng. Trần Lạc Dương nghe được vụn trộm điểm môi. Nói đến như thế tình lượng. Xem ra ban đầu giáo chủ rất rõ ràng lưu tư, Tô Vĩ bọn hắn qua lại. Vấn đề là ca không biết ta. Bị câu lên lòng hiếu kỷ, giống như mèo con trào ở trong lòng không ngừng cào cào. Tốt ta, đây là thứ yếu. Chủ yếu là không rõ ràng sự tình chân tướng, rất có thể chậm trễ phán đoán của mình. Trần Lạc Dương trong lòng oán thầm đồng thời, trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, bản tọa chỉ quan tâm kết quả, mau chóng điều tra rõ báo cáo. Tô Vĩ cuối đầu, cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Trần Lạc Dương gật, gật đầu Tìm về hài tử về sau, phụ tử các ngươi đoàn tụ, hỏi một chút hắn, có lẽ có manh mối như ngươi lời nói, hài tử rất thông minh. Tô Vĩ đáp, toàn dựa vào giáo chủ thần uy. Đi thôi. Trần Lạc Dương phất phất tay, Tô Vĩ liền cáo lui. Bất quá lúc này Thanh Long Tam vừa vặn cầu kiến, sau khi đi vào nhìn xem chuẩn bị đi ra Tô Vĩ, hơi sứng sốt một chút. Trần Lạc Dương thấy thế, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Thanh Long Tam liền biết ý của giáo chủ là để hắn không cần tị húy Tô Vĩ. Mà lại có việc ở trước mặt nói thẳng. Tô Vi thấy thế, cũng liền dừng bước lại. Bầm giáo chủ, phía trước có thành trấn tên là Tẩy Tượng Thành. Ở nơi đó, chúng ta phát hiện huyền vũ thứ nhất túc, Tô Nhị ra. Thanh Long Tam lúc này báo cáo. Trần Lạc Dương trên mặt bất động thanh sắc, đáy lòng thì cảm giác thú vị. Trong giao chức vụ, nghiêm ngặt tính ra, Thanh Long thứ ba túc cùng huyền vũ thứ nhất túc là một cái tầng cấp, nhiều lắm là hơi thấp nửa bậc Song Phương chức trách hoàn toàn không liên hệ. Viên Vũ đứng đầu không quản được Thanh Long thứ ba tốt. Nhưng Thanh Long Tam đối với Tô giả hiển nhiên tương đương tôn trọng. Nếu như nói kính chính là thực lực mà không phải chức vị, vẫn có chút khoa trường, Thanh Long Tam đối với Trương Thiên Hàng trở vợ vương cũng không có khách khí như vậy. Hoặc là phải nói, càng giống là e ngại. Chuyện lúc trước trước không đề cập tới, mạng hắn cũng tìm kiếm Thanh Lương tự tăng nhân hạ lạc, trước tiên đem Hải Tử tìm trở về. Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói, Thanh Long Tam đồng ý. Tô Vĩ lúc này lặng lẽ hỏi, Tiểu tử thối kia tại tẩy tượng thành làm cái quỷ gì Thanh Long Tam đáp Tô nhị ra đang nhìn người vẽ tranh chương 89 Không sợ thần đối thủ, chỉ sợ điên đồng đội Nghe Thanh Long Tam trả lời Tô Vĩ sắc mặt đen thành đáy nổi Âm trầm già dặn huyền vũ điện thủ tọa biến mất Không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái cơ hồ Muốn điên người, cái này hôn trướng Tô Vĩ dùng sức bắt tóc của mình Các ngươi không có đi kinh động hắn A Thanh Long Tam một mực mặt không thay đổi trên mặt Khỏe miệng có chút run dậy Phản phất lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không, phía dưới các vinh đệ đều biết, loại thời điểm này không thể đi quay dày nhị ra. Tô Vĩ Đỉnh lấy một đôi mắt cuồng thâm, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ, chụp chụp thanh long tam bả vai, các ngươi có lòng, ta đi tìm hắn. Dứt lời, một mặt buồn giận ra đại điện. Trần Lạc Dương thấy âm thầm những mày Bất quá hắn không nói thêm gì, loại tình huống này nhiều lời nhiều sai, yên lặng theo dõi kỷ biến chính là Dù sao tẩy tượng thành đang khi bọn họ truy tung thanh lương tự chúng tăng trên đường, thuận đường đi qua là được, mang lên người liền đi, không chậm trễ thời gian. Lục Long Hoàng liễn phi thiên mà đi. Rất nhanh, phương xa trên đường chân trời, xuất hiện một tòa thành trì. Ma giáo tổng đàn cổ thân phong, chỗ tượng châu cùng Quảng Châu chỗ giao giới dãy núi ở giữa. Vốn là nam cương chục triệu sâu trong núi lớn, ít hai lui tới, núi cao nước xa. Nhưng tự ma giáo đặt chân cắm dễ ở này phát tích về sau, nơi này liền càng khai phát càng tốt. Giao thông tiện lợi, mở thành lập được mấy tòa hùng thành, tại bên ngoài ẩn ẩn vờn quanh tổng đàn cổ thần phong. Tẩy tượng thành liền là một cái trong số đó. Bất quá, bởi vì gần nhất chiến sự, vì ngăn ngừa chiến hỏa tác động đến, thành bên trong ma giáo chỉ hạ bình dân bách tính, phần lớn bị di chuyển. Tẩy tượng thành so sánh với bình thường, thưa thất hoang vu không ít, chỉ có số ít cư dân cùng ma giáo bên trong người, còn lưu tại nơi này. Ma giáo giáo chủ ngự giá đích thân tới, người biết chuyện lập tức sôi trào. Mặc dù ý của giáo chủ chỉ là con đường đi ngang qua sẽ không dừng lại, nhưng tẩy tượng thành bên trong còn lại đại đa số người đều đổi ra bài kiến. Tô Vĩ trầm mặt, đi vào thành bên trong một chỗ trong đỉnh viện. Liên gặp trong viện, một cái lao giả chính đang vẽ tranh, khác một thiếu niên thì đứng tại bên người nghiêm túc quan sát. Thiếu niên tóc thai bù sủ, đã không buộc lên, cũng không mang mũ miệng. Bên ngoài mạo nhìn qua, bất quá 17, 18 năm tuổi, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy chân thành, mang theo ước mơ cùng nhiệt biểu lộ. Tập trung tinh thần nhìn lao giả vẽ tranh, hai mắt bên trong tràn đầy thuần chân kính ngưỡng chi tình. Lao giả tựa hồ thật cao hứng có người thưởng thức chính mình hòa tác, không chỉ có không đổi người, ngược lại vui tươi hớn hở. Hai người một cái họa một cái nhìn, đều hết sức chăm chú trong đó, vô tâm để ý tới ngoại giới người hoặc sự tình. Nhưng mà để tô vị im lặng là, là một có phần thích cất giữ người để nói, lão giả kêu họa trong mắt hắn, trình độ thực sự là chẳng ra sao cả. Hắn đi ra phía trước, tại thiếu niên kia trên lưng dùng sức một chục. Cùng tới nơi đây, đứng ở bên cạnh Trương Thiên Hằng cùng Thanh Long Tam, theo tô vi động tác, đều run lên trong lòng. Cũng cứ như vậy có hạn mấy người, có thể như thế gọi vị ra này. Thanh Long Tam lắc đầu liên tục. Xưa nay kiệt ngạo Trương Thiên Hằng hừ một tiếng, coi như các người thông minh, không có chiêu hắn, nếu không cẩn thận bị hắn tại chỗ lấy máu làm thuốc màu Tô nhị ra hai năm này đổi yêu thích, đổi vẽ tranh, kỳ thật tốt hơn rất nhiều. Thanh Long Tam nét miết miệng, dù sao cũng so mấy năm trước yêu thích điều khắc thời điểm mạnh. Trường Thiên hằng liếc mắt, hắn không sợ cường đại hung tàn đối thủ, nhưng hắn không muốn cùng một cái lúc nào cũng có thể động kinh, đâu không bình thường người làm đồng bạn. Người bên cạnh oán thầm thời điểm, Tô Vĩ một bàn tay chụp thiếu niên kia trên lưng. Thiếu niên phản phất mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn Tô Vĩ. Hai người tướng mạo, chí ít có 7, 8 phần tương tự. Bất quá thiếu niên này tinh khí thần có thể so sánh Tô Vĩ muốn đủ nhiều, thần quang tỏa sáng, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt lãng. Đại ca Thiếu niên nháy mắt nháy mắt mắt. Hắn giữ chặt tô vĩ, cười ha hả chỉ vào cái kia vẽ tranh lão giả nói ra, đại ca, ngươi đến xem, đây quả thực là họa thanh A. Lão đầu lúc này cũng bị kinh động, kinh ngạc nhìn xem trong đình viện nhiều tô vĩ, trường thiên hàng đám người. Lấy tầm mắt của hắn, chỗ nào nhận được tầng này cấp ma giáo đại lão Nhưng tô vi đứng tại trước mặt, liền để hắn phản phất đối mặt núi cao đồng dạng. Lao giả vội vàng nói, lao hủ một điểm tự tiêu khiển tác phẩm, khó nhập phương ra nhãn Tô Vĩ Hận không thể đem đệ đệ mình loại tới đất bên trong. Chúng ta đi thôi. Hắn cuối cùng bình bình khí, từ tôn nói. Thiếu niên vội vàng triển khai một chục bức tranh. Đại ca, trước chờ một chút, ta còn không có mời tiền sinh phê bình chỉ đạo một chút ta hòa đâu. Bức tranh triển khai, một bộ vầy mực sân thủy. Bút pháp mặc dù nó nớt, nhưng có một phen đặc biệt vận vị ở trong đó. lão giả kia vẽ tranh kỹ pháp không được, nhưng nhãn lực cũng nuôi rất cái ăn, thấy khẽ gật đầu. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Cái mũi mấp máy, ngửi hai lần về sau, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, từ đâu tới mùi màu tươi. Lao giả nhìn xem bức tranh, nhìn nhìn lại thiếu niên kia, càng ngày càng bất an. Thiếu niên tràn ngập chờ mong, thế nào? Chẳng ra sao cả. Không chờ Lao giả mở miệng, tô vĩ lạnh lùng đáp, đưa tay đặt tại thiếu niên kia đầu vai. Giáo chủ đang chờ chúng ta, người muốn cho hắn chờ sao? Sư Vinh Thiếu niên thần sắc hơi đoan chính mấy phần, nhưng con mắt càng sáng hơn, sư Vinh trở về à nhà. Hắn lúc này lực chú ý mới hoàn toàn từ trước mặt lão giả cùng với họa tắc bên trên rời. Sau đó lòng có cảm giác, quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chính trông thấy phương xa trên bầu trời lục Long hoàng liễn. Thiếu niên cười lên, nắm lấy chính mình bộ kêu họa, thân hình liền hướng lục lòng hoàng liễn bay đi, ta cho sư huynh đi xem một chút. Tô vĩ khổ não vướt vướt mi tâm. Trương thiên hẳng hướng hắn buông tay. Ma giáo một đoàn người theo sát thiếu niên kia về sau, toàn thể trở về lục Long hoàng liễn. Trước đó còn đầy khi làm đình viện, nháy mắt khôi phục trống trải, chỉ còn lại lão giả kia một mặt mờ mịt. "Giáo? Giáo chủ?" Lao giả đột nhiên toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác đầu gối đóng có chút như nhũ ra. Thiếu niên kia thân hình, trong nháy mắt liền đến Lục Long Hoàng Liễn bên trên. "Sư minh, ngươi trở lại rồi." Hắn cười đi vào đại điện. Điện bên trong Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương. Kỳ thật trong lòng của hắn hơi có chút ngột. "Tiểu tử này, chính là cái kia Huyền Vũ nhất." Tô Vĩ đệ, đệ. Tô Dạ Hắn quản ta gọi sư huynh sao. Trần lạc dương một bên tiêu hóa mới được đến tin tức, một bên thần sắc tự nhiên, trách mắng, xúc động. Ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra mấy phần bởi vì thân mật mà có tùy ý. Nghe tô dạ đối với hắn xưng hô nhìn lại đối phương không trải qua thông truyền liền thẳng đi vào trước mặt hắn, một bộ quen thuộc thành tự nhiên bộ dáng, trần lạc dương hơi nắm chắc. Bị giáo chủ trách cứ, tô dạ ruột xuống cổ. Hắn mang theo vài phần cầu khen ngợi ý tứ Đánh bạo triển khai bức tranh, sư huynh, đây là ta nhất tác phẩm mới. Trần Lạc Dương nghe thấy cái kia mùi máu tươi, nhìn xem họa, sau đó lại nhìn xem tô dạ. Tiểu tử này, dùng máu vé tranh. Thú huyết, còn là máu người. Im lặng, hồi tâm. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi chất nhi bị mất. Tiểu viễn. Tô dạ nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy mờ mịt hắn cũng ra tìm địa phương vẽ vật thử ca nhà. chương 90. Bất luận lớn nhỏ, người đều lưu lại. Tô Dạ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Theo ở phía sau về sau Tô Vĩ lúc này vừa vặn đi vào đại điện, trước bận rộn lo lắng hướng Trần Lạc Dương xin lỗi một tiếng, sau đó một phát bắt được đè đè mình sau cái cổ, "Tiểu tử thối, ngươi cho ta cẩn thận nghe giáo chủ nói chuyện." Hắn đem Tô giả mặt nắm chặt lấy hướng hướng mình, Tiểu Viễn từ tổng đàn sau khi chạy ra ngoài mất tích, hiện đang rơi xuống thanh lương tự hòa thượng trong tay, những hòa thượng kia muốn đem hắn mang về Thanh Lương Sơn. Tô Dạ nháy mắt nháy mắt con mắt, "Bọn hắn cướp đi Tiểu Viễn, không trả chúng ta." Kết quả xấu nhất, bọn hắn có thể có thể tổn thương tiểu viễn. Tô Vĩ thần sắc cấm trầm. Tô dạ lại nháy mắt mấy cái, đại ca ngươi không phải suốt ngày nhìn xem tiểu viễn sao. Đều không cho ta dẫn hắn ra chơi. Trần Lạc Dương thở ơ lạnh nhạt trong lòng cảm thấy thú vị. Trước mắt vị này Tô Gia ta, mặc dù rất không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng lại giống như trực giác, một câu liền hỏi ý tưởng bên trên nữa nha. Hắn là thật đầu có chút sức chỉ, vẫn là giả ngây giả dại. Trong giáo khả năng có xem chúng ta một nhà không vừa mắt người, trong bóng tối quấy phá. Tô Vĩ sắc mặt càng đen thành đáy nổi, ta ra tới tìm người, tiểu viễn ra tới tìm ta, cho người ta chui chỗ trống. Tô giả nói ra, người ra tới tìm ta, tiểu viễn ra tới tìm người, vậy ta hiện tại đi tìm tiểu viễn được rồi. Đã có đầu mối, chúng ta hiện tại thì đang ở truy nhỏ đường xa bên trên. Tô Vĩ lòng tay ra đối phương gái, tức giận nói ra, tẩy tượng thành vừa vặn tiện đường, sở dĩ đem người mang hộ bên trên Hán liếc xéo đệ đệ của mình, nói đến, thanh lương tự tặc ngốc chạy trốn trên đường, cần phải vừa vặn đã trải qua tẩy tượng thành, ngươi không thấy. Tô giả có chút ngượng ngùng gãi gai đầu, ta lúc ấy vội vàng nhìn họa thánh vẽ tranh, không có lưu ý. Tô vĩ hận không thể đem đối phương một bàn tay dán trong tường. Dị địa ở chung, ngươi bị người bắt đi, tiểu viễn nhìn thấy, đều so ngươi cơ cảnh. Mắt quần thâm thanh niên vạn phần buồn bực nói ra, còn có, lao đầu kia căn bản không phải cái gì họa thánh, thật muốn luận họa tác giá trị Hắn đều không nhất định so ra mà vượt ngươi mù chơi đùa cái kia mấy lần, chỉ cần ngươi đừng có dùng buồn nôn như vậy vật liệu." Tóc dài thiếu niên cười ha hả, "Đại ca, có sinh mệnh bút mực mới có thể sáng tác có sinh mệnh tác phẩm a." Tô Vĩ liền muốn chửi ầm lên. Tốt xấu nhớ lại giáo chủ còn ở bên cạnh, hắn nhịn lại nhẫn, đem thô tục nuốt trở về, cũng hướng Trần Lạc Dương xin lỗi, "Giáo chủ, ấu đệ ngang bướng, thuộc hạ dạy bảo vô phương, tại giáo chủ trước mặt thất lễ, vạn mong giáo chủ thứ tội, chuyện chỗ này" Thuộc hạ lập tức gáp hắn về tổng đàn Bạch Hổ điện bị phạt. Tô giả ở một bên nhỏ giọng thầm thì, "Ta mới nhất bức họa này thật có tiến bộ." Tô Vĩ quay đầu nhìn chằm chằm hắn, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Tô Dạ lén lén liếc liếc mắt phía trên Trần Lạc Dương, cô lại rụt cổ không lên tiếng nữa. Trần Lạc Dương nhìn xem đôi huynh đệ này, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Về phần Tô giả tác phẩm mới, hắn cùng Tô Vĩ một dạng hứng thú khiếp phục. Đối phương lấy cái gì đến vẽ tranh, hắn giờ phút này chỉ có khó được hồ đồ rồi. Ma giáo a ma giáo. Trần Lạc Dương trong lòng cảm khái, nhưng cảm xúc chập trùng không lớn. Hắn bây giờ tự tay xử lý người đều không ít. Đối với dưới tay mình người tố chất, cũng liền càng lúc càng mở nhạt định, hoặc là nói càng ngày càng chết lặng. Bất quá, đối với tô dạng nghệ thuật sáng tác, hắn không muốn hướng sâu bên trong tiếp tục suy nghĩ. Nói không chừng tương lai có thể điều chỉnh một chút. Theo thương thế chậm rãi khôi phục, thân thể nguyên bản chỗ có thực lực chậm rãi về thằng, Trần Lạc Dương cố kỵ bắt đầu chậm rãi biến đi. Đợi đến một thân thực lực phục hồi, chính mình mở rộng tay chân liền thuận tiện Đến lúc đó dù là có chút khác người cử động, người bên ngoài chính là hoài nghi, cũng không dám nhiều lên tâm tư a Trần Lạc Dương trong lòng chính suy nghĩ, thuộc hạ liền có người đến báo. Đã thành công tìm tới thanh lương tự chúng tăng. Thọ Lao cùng mình kính trưởng Lao tiếp giáo chủ dụ lệnh về sau, từ một phương hướng khác bao chép tới, nhất tìm được trước đối phương cụ thể tung tích. Thanh Long Tam quỷ một chân trên đất, hướng Trần Lạc Dương bẩm báo nói, đối phương không muốn tiếp chiến. Ý đồ thoát đi, Thọ lao cùng mình kính trưởng lao chính nếm thử ngăn trở đối phương. Hắn nhìn Tô Vĩ liếc mắt, sau đó tiếp tục nói ra, phía trước hồi báo, phát hiện hài tử, trước mắt giống như không có gì đáng ngại. Tô Vĩ nghe được tin tức, mới bởi vì đệ đệ Tô Dạ mà tức đến nổ phổi phát điên bộ dáng liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn thần sắc gâm trầm tỉnh táo, cũng không vội nóng nảy, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, thỉnh giáo chủ chỉ thị. Bên người Tô Dạ ngẩn đầu lên, trông mong nhìn qua Trần Lạc Dương. Bất luận lớn nhỏ người đều lưu lại. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Tô Vĩ huynh đệ hai người, cùng một chỗ đồng ý. Tô giả cao hứng bừng bừng, sư huynh, đại ca, tiểu viễn mang về nhà, còn lại có thể hay không lưu cho ta. Ít lời thừa, lưu tâm tiểu viễn, làm việc mà. Tô Vĩ đẩy hắn đi ra đại điện. Lục Long Hoàng liễn phi thiên mà đi. Phương xa, dãy núi bên trong, một dòng sông lớn chạy xiết phó biển, vốn lượn tung hành, xuyên qua trùng điệp sơn lĩnh ở giữa. Đại trên mặt sông Giờ phút này đứng thẳng một tên lao tăng, người khoác cả xa, dáng vẻ trăng nghiêm. Tại một bên bờ sông bên trên, đây là cái tóc đỏ mày trắng nam tử trung niên Lao tăng chấp tay hành lễ, còn xin hạ thí chủ không nên để lại khó. Lúc trước danh hiệu không cần để. Tóc đỏ nam tử nói, bây giờ chỉ có giáo chủ tọa hạ bạch hạc, lao thọ. Giáo chủ đã có mệnh lệnh truyền xuống, ta liền muốn phụ mệnh làm việc. Minh quan đại sư ngươi cũng là đắc đạo cao tăng, tội gì khó xử một đứa bé. Thanh lương tự đương nhiệm nhi Độ Ách Tôn Giả Minh Quan Đại Sư chấp tay hành lễ, đứa nhỏ này không giống bình thường, tha thứ lao nạp khó mà thông mệnh. Lời còn chưa dứt, trên mặt sông đột nhiên hiện hiện khẽ cong huyết hồng nguyệt nha. Phản phất trong bầu trời thật có khẽ con huyết nguyệt, cái bóng ở trong nước. Huyết nguyệt thê lương bá đạo, con con xẹt qua mặt sông, trong tích tắc, càng đem toàn bộ lớn giang đô hoàn toàn cắt đứt. Nước sông ngăn nước đồng thời, khủng bố huyết nguyệt cũng đánh út về phía Minh Quan Đại Sư. Đối mặt gần như đánh lén một kích, Minh Quan Đại Sư sắc mặt không thay đổi. Trung quanh hắn nước sông quanhh phóng lên tận trời trong ngày mắt trên mặt sông lập lên một tôn thân cao gần trăm mét đại Phật Phật đà chính là nước sông tụ tập ngưng kết mà thành toàn thân trong ngoài thả ra lưu Ly li ba Quang chiếu giỏi sơ Thủy nước sông bởi vì huyết Nguyệt mà khô vốn chỉ một cái trước mắt nhưng giờ phút này lòng sông toàn bộ để chống một hối Phật đà trong lúc dơ tay nhấc chân ẩn chứa mạc đại lực lượng bao phủ từ phương Huyết nguyệt rơi trên người Phật đà tự nghiền nát không có để lại bất kỳ vết thương nào Nước sông biến thành Đại Phật không để ý đến trước mặt lao thọ, mà là hướng sau lưng một chảo. Phương xa, có thể thấy được một đám tăng nhân chính rút đi. Hạ du trên mặt sông, ngược lại cũng chiếu ra một vầng loạn nguyệt. Nhật nhạt Nguyệt Nha đem tương đối nhẹ nhàng hạ du mặt sông cũng cắt đứt, công hướng những tăng nhân kia. Nhưng Minh Quan Đại Sư không có bỏ qua lao thọ cái này trong bóng tối một chiều thái âm phá nhật chảo. Nước sông ngưng tụ mà thành Đại Phật xa xa một quyền đánh ra, màu trắng Nguyệt Nha cũng nháy mắt mất diệt. Sau đó Đại Phật mới dù bận vận dung dung, trở lại đối mặt Lao Thọ, chấp tay hành lễ. Đạo đạo lưu ly Phật quang hướng bốn phía khuyết tán, áp bách bên bờ Lao Thọ lui lại. Bị cắt đứt nước sông sôi trào mãnh liệt, nhưng mà bị Đại Phật ngăn lại, hạ du cơ hồ ngăn nước, thượng du thủy thế tăng vọt lại khó mà vượt qua Phật quang hình thành vô hình đè đập. Liên mang theo lão Thọ cũng vô pháp vượt qua mình Quan đại sư biến thành là trời. Chương 91. Quỷ Long. Lao Thọ ý đồ đem thanh lương tự chúng tăng kéo dài ở chỗ này, Nhưng Minh Quan Đại sư xuất thủ, không tầm thường. Thứ 12 cảnh Phật Môn Võ Vương, đặt ở toàn bộ Thần Châu Hạo thổ đến xem, cũng có thể xương gần với bệnh Ma Ha Minh Giác Đại sư Phật Môn thứ 2 cao thủ, càng tại Hoa Nghiêm tự, Địa Tạng Thiền viện hai nhà trụ trì phía trên. Ma Tăng Minh Pháp như quả không ngoài bộ bộ địa ngục cái này, một cùng địch hiệp vong chung cực sát chiêu, cũng không phải Minh Quan Đại sư đối thủ. Vị này Thần Châu Hạo thổ Phật Môn thứ nhất chùa chủ trì, giờ phút này đem Thanh Lương tự đích truyền đại thừa Bồ đề thần quyền thi triển ra. Tâm như minh kính, không nhiễm bùi bặm, trí tuệ viên giác như chứng Bồ đề. Địch nhân khó mà phát giác tâm tư đồng thời, lại đem đối thủ một chút biến hóa rất nhỏ đều chiếu rọi tại tâm. Lao Thọ thân kiêm xích nguyệt thiên tàn trảo chúc thái âm phá nhật trảo hai đại tuyệt học, công lực thâm hậu, nhưng ở Minh Quan đại sư trước mặt không chiếm được lợi lộc gì. Minh Quan đại sư không vì mình rất, cũng không có chủ động xuất kích, chỉ là đem một thân Phật môn võ đạo chỗ tinh diệu triển khai, lưu ly Phật quang rộng bố thiên hạ, ép tới Lao Thọ chỉ có thể lui lại thanh lương tự những người khác thừa cơ rút lui. Trong đó một vị lao tăng, trong tay ôm cái hai, ba tuổi tuổi chừng nam đồng. Nam đồng hai mắt khép kín, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn hắn tại đại giang hạ du vượt qua rộng lớn mặt sông, sau đó liền hướng bờ bên kia trên núi phóng đi, treo đèo lội suối chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trong núi đột nhiên cũng sáng lên một mảnh Phật quang. Cùng rút lui chúng tăng đồng tông đồng nguyên, đều là thanh lương tự Phật Pháp thiền võ chính tông đi chuyển Nhưng mà giờ lại gà nhà bôi mặt đá nhau. Phật quang hiển hóa tám tay La Hán trì tướng, uy manh hùng vĩ, tám đầu thiền trượng từ từng cái phương hướng, hướng Thanh Lương tự bẩy tăng đánh tới. Ôm nam đồng tên kia lão tăng thấp huyên một tiếng niệm Phật, "Minh Kính, ngươi coi là thật chấp mê bất ngộ. Ngăn cản Thanh Lương tự chúng tăng đường đi người, tự nhiên chính là Minh Kính trưởng lão. Giờ phút này đối mặt ngày xưa đồng môn, hắn không nóng không nổi, chư vị cũng giống vậy, tất cả mọi người có chỗ chấp mà thôi. Tại Lao tăng này bên người, Một cái vóc người cao lớn cơ hồ vượt qua 2 mét trung niên hòa thượng, người khoác cả xa giận giữ mắng ngỏ, nhiệt trướng thật lớn mật. Cái này trung niên hòa thượng cũng hiển hóa la hàn tướng, lúc này cùng Minh Kính Trưởng Lao đánh nhau. Minh Kính Trưởng Lao trước đó tại Thục Châu vì kiếm các giải tinh mang gây thương tích. Từ Thục Châu một đường trở về ma giáo tổng đàn trên đường, luân phiên cùng địch giao thủ, không điều hoán uôi, khiến cho Minh Kính Trưởng lão thương thế một mực không thể khỏi hẳn Trước mắt đối mặt trong thanh lương tự sinh thay mặt đệ nhất cao thủ La Hán Đường thủ tọa chỉ sân thiền sư, minh kính trưởng lão chiếm không được với gió. Hai tôn La Hán tương đối đụng, bị ép lui người, rõ ràng là minh kính trưởng lão. Chỉ sân thiền sư tiến lên trước một bước. Vốn là thân hình cao lớn, càng là bị người như núi cảm giác các bách. Bần tăng hôm nay liền thành lý môn hộ. Bản thân hắn vung vẩy thiền trượng, to lớn La Hán tướng cũng là giống nhau động tác. Có thương tích trong người minh kính trưởng lão không dám đón đỡ, trong tay thiền trượng cường mạnh hóa thành lu hỏa, đem công kích của đối phương mang lệch sang một bên. Vang động trời âm thanh bên trong, đại giang bên bờ một ngọn núi, trực tiếp bị chỉ sân thiền sư một trượng đánh sập. Chỉ sân thiền sư thế công không ngừng, trưởng ra liên hoàn. Minh kính trưởng lão chỉ có thể nhuộm bộ. Chỉ sân sư điện, không cần ham chiến, theo trụ chỉ chi mệnh, chúng ta trước mau rời khỏi nơi đây, tiếp tục trí hoãn, chỉ sợ có càng nhiều ma đầu tìm tới. Ôm hải tử lão tăng nói, chỉ sân thiền sư tuy có không cam lòng, nhưng ngăn chặn trong lòng cơn giận giữ lần nữa bước lui minh kính trưởng lão về sau liền dự định cùng những người khác cùng một chỗ rút lui. Nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người bỗng nhiên một hoa. Định Thần nhìn kỹ, liền trong đám người, lại trống rồng có thêm một cái tóc thai bổ sủ thiếu niên. Thiếu niên tiểu dung người vật vô hại, thuần chân cởi mở, tiểu viễn cùng các ngươi đều phải để lại hạ, không thể đi. Thanh lương tự chúng tăng kinh hãi. Ma tệ tử. Chỉ sân thiền sư thiền trượng bài xuống, hướng thiếu niên vào đầu đánh rơi. Động thủ nháy mắt, phương xa chuyển đến trụ chỉ Minh Quan đại sư gấp giọng hét lớn. Thủ hạ lưu nhân. Chỉ sân thiền sư trong lòng giật mình. Hắn cảm giác trụ chỉ cái này lời không phải là nói với mình, mà là nói với người thiếu niên trước mắt này. đó lấy, hắn chợt nhớ tới một người. Chỉ là ý niệm vừa mới chuyển đến nơi đây, trước mặt thiếu niên liền vươn tay. Động tác đơn giản, giản dị tự nhiên. Chính là một cái đấm thẳng. Cũng không thấy hắn hiển hóa ngưng tụ tự thân võ đạo ý chí. Không có gì đặc biệt một quyền, lại trực tiếp đánh xuyên qua chỉ sân thiền sư là hàn tướng. kim Quang động Cao tới mấy trượng La Hán đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Giữa ngực bụng mở một cái hố, xuyên qua trước sau. Thiếu niên nằm đấm, phảng phất một cây vô kiên bất tồi đại thường, khủng bố phong mang tập trung ở mũi thương một điểm, đâm xuyên La Hán tướng, sau đó đâm hướng chỉ sân thiền sư. Chỉ sân thiền sư quá sợ hãi, gần như vô ý thức hành chượng cản tại trước ngực. Nhưng bạch luyện kim tinh tạo thành nặng nghề thiên trượng, giờ phút này yếu ớt giống cây cành cây khô, vừa chạm vào tức đoạn. Thiếu niên nắm đấm không tồn sức chút nào, đánh gãy thiên về sau, Trúng đích chỉ sân thiền sư ngực. Sau đó, tựa như mới đâm xuyên La Hán tướng đồng dạng, mũi thương giống như nằm đấm, xuyên thủng chỉ sân thiền sư trước ngực sau lưng. Trung quanh thanh lương tự chúng tăng thậm chí đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhà mình La Hán Đường thủ tọa, thứ 10 cảnh Phật môn Võ Vương chỉ sân liền đã mạng treo đi thủ. Duy nhất kịp phản ứng người, chỉ có trụ trì Độ ếch Tôn giả Minh Quan đại sư. Tại thiếu niên nắm đấm đánh gãy thiền trượng một khắc này, phương sa hồng thủy biến thành đại Phật dưới chân sinh sen. Mấy cái nhanh chân nháy mắt chạy đến, một trưởng vô xuống, muốn cứu chỉ sân tiền sư. Gần trăm mét cao đại Phật chạy tới, khí thế bài sơn đảo hải, che khuất bầu trời. Nhưng mà thiếu niên kia một cái tay khác hướng lên vừa nhất, đại Phật bàn tay liền nhiều một cái hố. Hung hôn khí thế, nháy mắt tiết sạch sẽ. Trăm mét đại Phật lào đảo lùi lại, toàn thân cao thấp lưu ly bảo quang không ngừng lắc lư, nhưng tụ thân thể nước sông khó mà vững chắc, không ngừng hướng phía dưới vẩy xuống, phản phất hàng hạ một trận mưa lớn Thiếu niên tay phải y hề nguyên dừng lại tại chỉ sân thiền sư trong lồng ngực, sau đó mang theo thân thể của hắn, xuất quỷ nhập thần giống như, liền xuất hiện tại lao tăng kia trước mặt. Tay trái trục tới, lao tăng trong ngực hài tử đã bị ôm tới. Thanh lương tự chúng tăng hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn, lúc này mới cùng nhau giật mình. Thiếu niên nhưng không có tiếp tục xuất thủ, chỉ là cười tủng tìm nhìn xem trong ngực hài tử. Chỉ sân thiền sư thở gấp cuối cùng một hơi, chằm chằm lên trước mặt tuổi trẻ đến khiến người giận sôi khuôn mặt. Người, Quỳ Long. Tô Dạ Tô giả hướng hắn hiền lành cười cười. Cắm vào đối phương trong lồng ngực phải tay run một cái. Sau đó chỉ sân tiền sư cả người chia 5 xe 7, ẩm vang nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Huyết vụ toàn bộ hướng về sau về ra, rơi trên một ngọn núi. Ngọn núi kia nham thạch mặt ngoài, thình lình từ máu tươi cấu thành một bộ bức họa. Tô giả thu hồi cũng không có nhiễm vết máu tay phải, lấy tay che nắng, nóng nhìn trên ngọn núi hội họa, huyết sáo đại ca, ngươi mau đến xem. Cái này do so ta trước đó bộ kia tác phẩm càng tốt hơn. Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng, Kim Cương đám người hiện thân. Người lưu tâm tiểu viễn. Tô Vĩ tức giận quát. Tô giả quay đầu nhìn lại. Liên gặp cái kia nước sông ngưng tụ đại Phật, triệt để tiêu tán. Thay vào đó người, là trên mặt sông lưu ly Phật quang ngưng tụ, lập lên một tô nước chừng 10 cao 8 trượng kim thân Phật đà Mặc dù so sánh mới nước sông biến thành đại Phật hình thể muốn nhỏ, nhưng lực lượng cảm giác càng thêm cô động cường đại. Minh quan đại sư nhìn qua phương xa máu nhuộm sân phòng, mặt hiện đau khổ chi sắc. chương 92 Thứ 7 tuyệt học Minh quan đại sư tụng niệm một tiếng niệm Phật. Cả người cùng trước người mình mới cao 8 trượng Phật tượng hóa làm một thể. Một bước phóng ra, quanh mình sông núi tựa hồ cũng cùng một chỗ rung chuyển. Giờ phút này hắn đối với tiếp tục mang đi nhỏ tô viện đã không ôm kỳ vọng. Nhưng nhà mình một các sư huynh đệ đồ đệ sư điệt, không thể không cứu. Kim thân đại Phật bàn tay nâng lên, sau đó nắm tay. Lần nữa hướng tô dạ đánh tới. Một kích này lực lượng, so lúc trước nước sông chống ngưng kết đại Phật ra quyền, còn muốn càng cường đại hơn nhiều. Lao thọ tại một phương hướng khác xa xa trông thấy, trong lòng suy tư đổi thứ 11 cảnh đối mặt mình một thức này đại thừa bồ đề thần quyền, sợ là khó mà chống đỡ. Vị này Phật muôn độ ách tôn giả, giờ phút này đem chính mình thứ 12 cảnh thực lực tu vi, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một quên phía dưới, giữa không trung quang huy chấp động, lại trống rông sinh ra từng cây cây bồ đề quang ảnh. Bồ đề rừng kéo dài phía dưới, phản phất trải thành một đầu tràn ngập trí tuệ con đường. Gian nan hiểm trở, mọi loại cực khổ đều lấy bị hàng phục, mở ra một đầu thẳng tới bị ngạn cực lạc quang huy đại đạo. Tô Dạ trên mặt tiếu dung, tay trái ôm ấp nhỏ Tô Viễn, đứng tại chỗ bước chân bất động, tay phải như mới giống nhau nắm tay, nên đón minh quan đại sư hiển hóa Bồ đề tướng, thẳng tắp đánh tới. Từng đạo đen khí lưu màu tím, quanh quẩn trên không trung, nháy mắt ngưng tụ thành một đóa mây đen. Trong mây đen phảng phất có long ảnh chậm trùng. Trầm thấp mà tối nghĩa tiếng gầm gừ bên trong, một đầu toàn thân tím đen quái long từ trong mây đen sông ra. Cái này quái long hình tượng cực kỳ dữ tợn khủng bố, phản phất quỷ quái, hung thần ác sát. Long tộc quý khí thiên uy không nhìn thấy, lại tựa hồ như thật sự rồng muốn cường hãn hơn bá đạo. Một đầu hung lệ bạo ngược đến cực điểm quỷ long, màu tím đen quỷ long, phản phất thiểm điện một dạng sông ra mây đen, thân hình thẳng tắp, giống như một cây dài mấy chục thức đại thương. Đầu rồng tức thương, đâm về Minh Quan đại sư cùng Bồ Đề tướng. Con đường bị quỷ long quay đến vỡ nát. Bên đường hai hàng bồ đề bảo thụ, từng chiếc đức gãy, sụp đổ tan lui. Lúc trước trí tuệ viên giác, mọi loại có đủ Phật môn thanh tĩnh chi tướng, trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì. Đen tím quỷ long một đường thông suốt không trở ngại, đâm vào kim thân đại Phật trên nắm tay. Sau đó, liền gặp kim thân đại Phật nằm đấm, vỡ thành lưu quang. Tổn hại thiếu miệng không ngừng mở rộng, giống toàn bộ cánh tay mở rộng. Đại Phật cánh tay vẫy quỷ long thế đi vẫn không nớt. Gào thét ở giữa nhào về phía kim thân đại Phật lồng ngực. Lúc trước, đối mặt thứ 10 cảnh chỉ sân Tiền sư là như thế. Giờ phút này, đối mặt thứ 12 cảnh mình quan đại sư, vẫn như cũ như thế. Đen tím quỷ long thẳng tắp sông về trước, phản phất một cây màu đen đại thương, trực tiếp đâm vào kim thân đại Phật lồng ngực. Thanh lương tự bày tăng quá sợ hãi. Ma rào đám người cũng đồng dạng thấy mí mắt trước ngày. Không tận mắt nhìn đến, ta làm sao cũng vô pháp đem bình thường hắn cùng bộ dáng như hiện tại liên hệ tới. Kim cương hít vào khí lạnh, nhai răng trận mắt, hắn nhằm vào một chút công kích quá sắp bén, quả thực cho người ta vô kiên bất tội cảm giác. Trương Thiên Hằng điểm môi, giáo chủ từng miệng vàng lời ngọc, phê bình tô lão nhị tự sáng tạo quỷ Long thương có thể xưng bản giáo thứ 7 lớn cái thế tuyệt học, lại tiềm lực vẫn xa không thấy đáy, người đang chất vấn giáo chủ phán đoàn sao. Kim cương niết miệng, giáo chủ đương nhiên không có sai, chỉ là vị này tô nhị ra kỳ nhân, thực sự là. Hắn xem xét bên cạnh tô vĩ mắt Tô vĩ mặt mũi tràn đầy suối quẩy, không phải tiểu tử thối này, cũng không có nhiều chuyện như vậy, đừng xem, chúng ta cũng tranh thủ thời gian làm việc. Ma giáo đám người, lúc này hướng ở đây thanh lương tự chúng tăng công tới. Cái kêu 10 cao 8 trượng bồ đề tướng, giờ phút này bị tô dạ một quyền đánh xuyên qua thân thể. Quỷ long sông vào trong lồng ngực, tiếng gầm gư không dứt, mục tiêu trực chỉ bồ đề tướng nội bộ chính giữa Minh quan đại sư bản nhân. Minh quan đại sư bồ đề tướng bị phá, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhưng vị này thanh lương tự trụ chỉ tại thời khắc này ứng biến quả quyết mà cấp tốc. Hán đột nhiên tán đi chính mình bồ đề tướng. Đạo đạo lưu ly Phật quang bay vụt, quấy nhếu cản trở quỷ Long Cùng một thời gian, Minh quan đại sư trong tay cũng nhiều ra một thanh thiền trượng. To lớn tám tay la hán tướng đứng thẳng. Tám cánh tay, cùng cầm một thanh thiền trượng, một lần nữa tổ chức thủ thế, ngăn cản quỷ Long Đồng dạng một môn tám định phục ma trượng, Minh kính trưởng lao sử qua, chỉ sân thiền sư cũng sử qua. Nhưng cùng trước mắt thứ 12 cảnh Minh Quan đại sư xò so ra, bọn hắn cùng đệ tử mới nhập môn cũng không có khác nhau quá nhiều. Minh Quan đại sư tám định phục ma trượng thi triển ra, sơ thiền, thứ hai thiền, thứ ba thiền, thứ tư thiền bốn loại sắc giới thiên cái kia, không vô biên chỗ định, thức vô biên chỗ định, không sở hữu chỗ định cùng không phải nghĩ thà rằng không nghĩ chỗ định bốn không màu định đều đủ, tám định đủ hiển. Giờ khác này toàn lực phòng thủ, ngăn cản quỷ long bắn bọn. Cơ hồ cùng lúc đó, lại có trong suốt Phật quang phóng lên tận trời. Ở trên không ngưng kết thành một thanh lưu ly giới đao. Lại là cùng đại thừa Bồ đề thần quyền cùng tám định phục ma trượng đặt song song, thanh lương tự giới, định, tuệ ba đại tuyệt học đông đảo một môn khác, thanh tịnh giới đao. Bốn thanh tịnh giới vị không để lọ giới, có thể rời phiền não nhiễm cấu, là tên thanh tịnh giới. Trọn vẹn dài mấy chục thức Phật quang cự đao, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Quỷ Long thân thể. Liên tục đánh xuyên Bồ đề rừng cùng Bồ đề tướng Quỷ Long, lực lượng cuối cùng có chỗ hao tổn. Long thân dù kiên cố, Không so được đầu rồng không gì không phá. Thanh tịnh giới đao chém ở quỷ long trong thân thể đoạn, cuối cùng đem đầu này ác long chặt đứt. Minh Quan đại sư hướng lui về phía sau ra ba bước, phun một luồng khí, sắc mặt khôi phục hồng nhuận màu sắc. Nhưng không đợi hắn đứng vững góp chân, Tô Dạ vui tươi hớn hở cười nói, "Chiêu thứ hai." Dứt lời, đứng tại chỗ, phải giơ tay ra, quyền thứ hai đánh ra. Giống nhau như lúc đen tím quỷ long lần nữa gào thét, như thiểm điện thẳng tắp phóng tới Minh Quan đại sư. Minh Quan đại sư toàn bộ tinh thần đề phòng, trận địa sẵn sàng. Nhưng mặc cho bằng vị này thanh lương tự trụ trì xuất tấn chiêu số, cũng không thể đem ôm ấp nhỏ Tô Viên tóc dài thiếu niên bước lui nửa bước. Ngược lại là lão hòa thượng chính mình, bị ép tới từng bước lui lại. Mắt thấy, ngược lại khoảng cách cái khác thanh lương tự tăng chúng càng ngày càng xa. Chính khi Minh Quan đại sư trong lòng như có lửa đốt thời điểm, đối diện Tô Dạ thần sắc đột nhiên khẽ động, quay đầu nhìn về đường phương hướng nhìn lại. Một đạo áo xám thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Lao thọ rời gần nhất, vừa mới nhắc lên khẽ cong ngân nguyệt công tới, đối phương đưa tay, lăng không hư hư một chém, liền chặt đứt ngân nguyệt, cũng làm cho lão thọ không thể không né tránh. Sau đó, vô hình đao, lại phản phất thế gian phiền não không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, gọi người không được thanh tịnh. Lao thọ chỉ có vừa lui lại lui. Áo xám thân ảnh nhẹ nhõm vượt qua hắn, trải qua minh kính trưởng lao bên người. Minh giác sư huynh minh kính trưởng lao hít sâu một hơi. Thanh tịnh giới đao có thể giống như này hòa hậu. Bây giờ thanh lương tự trên dưới, chỉ được một người. Tiên nhiệm trụ trì, bệnh ma ha minh giác đại sư. So sánh cùng nhau, chính là đương nhiệm trụ trì minh quan đại sư cũng có không bằng. Áo xám lao tăng thở dài một tiếng, minh kính sư đệ, quay đầu là bờ. Minh kính trưởng lão một hơi phun ra, bị ngạn phía trước, không cần quay đầu. Hy vọng về sau có cơ hội chúng ta có thể tĩnh tâm nói chuyện, trước mắt lao nạp nóng vội cứu người, đa tội. Nói, minh giác đại sư một quyền hướng minh kính trưởng lao đánh tới. Minh Kính trưởng lão miễn cưỡng chống đỡ, lại chỉ cảm thấy mặc kệ chính mình những đối ra sao, đều rơi vào đối phương nắm giữ bên trong. Giống như thanh tịnh giới đao, vị này thanh lương tự đệ nhất cao thủ đại thừa Bồ Đề thần quyền, cũng đã lô hỏa thuần thanh. Du la từ võ đế chi cảnh rơi xuống, thứ 12 cảnh hắn cũng ổn thỏa thần châu hạo thủ Phật môn đệ nhất nhân bảo tọa. Minh Kính trưởng lão trực tiếp bị hắn bắt lấy bắt giữ. Sau đó Minh Giác đại sư vung tay lên, Minh Kính trưởng lao thân bất do kỷ, liền hướng Tô Dạ đập tới. Chương 93. Lấy một địch 2 Minh Kính trưởng lão phản phất rời dây cung mũi tên, bị Minh Giác đại sư hướng Tô Dạ ném đi. Ma giáo đám người gặp đều quá sợ hãi. Tô Dạ trước đó chưa từng thấy Minh Kính trưởng lão, mà Minh Kính trưởng lão y ý ý nguyên một bộ thanh lương tự tăng nhân cách gan mặc. Chỉ có Tô Vĩ không nổi, chỉ là hét lớn một tiếng, đừng ném. Liền gặp Tô Dạ đối mặt nện hướng mình Minh Kính trưởng lão, cũng không có trực tiếp một quyền đem đối phương đánh nổ, ngược lại đưa tay, dùng sức nhu hỏa Đem minh kính trưởng lao vững vàng tiếp được. Bất quá hắn cười hì hì, động tác kế tiếp chính là dơ lên minh kính trưởng lão chuẩn bị hướng đối diện bệnh ma ha bên kia ném vào đi. Nghe thấy nhà mình đại ca Tô Vĩ hét lớn một tiếng, Tô dạ ngẩn người, mới không có đem minh kính trưởng lao ném ra tay. Nhìn xem đến gần bệnh ma ha minh giác đại sư, Tô dạ con mắt tỏa sáng. Hắn trong hai con người, phản phất có đen điện quăng màu tím đang loay lên. Xong dơ tay lên, đưa trong tay nhỏ Tô Viễn cùng minh kính trưởng lao cùng một chỗ ném về tô Vĩ Sau đó Tô giả xong quyền tế xuất, cùng Minh Giác đại sư xong trưởng đụng vào nhau. Hai đầu hung ác quỷ long cùng một chỗ gào thét. Minh Giác đại sư trên thân cũng sáng lên lưu ly li Phật quang, nháy mắt hiện hóa ngưng tụ thành một tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng. Cái này Phật tượng không đến cao 10 trượng. So với Minh Quan đại sư Bồ đề tướng lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ so với Minh Kính trưởng lão, chỉ sân thiền sư La Hán tướng một vòng to. Nhưng mà Tô giả xong quyền tế xuất, hai đầu màu tím đen quỷ long cùng một chỗ đụng trên Phật tượng, thế mà không có đem đánh xuyên. Đen tím tà quang cùng lưu ly Phật quang cùng một chỗ tung bay vỡ vụn. Vẹn vẹn song phương giao thủ dư ba kinh phong, hướng bốn phía khuyết tán, liền gọi phương xa đá núi xuất hiện khe hở, đá vụn quần quần trượt xuống. Tôn kia Phật tượng, phản phất không để lọt không thiếu sót, không có sơ hở, không phiền não, không nhiễm trần thế. Nó ngạnh sinh sinh đứng vững hai đầu quỷ long công kích, thậm chí còn có thừa lực nâng lên sóng trường, hướng song trên thân rồng chụp tới. Minh quan đại sư ở bên gặp, trong lòng bội phục. lương tự cái khác tăng nhân Càng quân tình phấn chấn. Bệnh ma Hà Minh giác đại sư bởi vì vết thương cũ bệnh dữ, rơi xuống thứ 12 cảnh. Lúc trước bị Trần Lạc Dương phá vỡ phản âm tình thổ, trước mắt liền duy nhất tạm thời gắn bó Võ Đế thực lực thủ đoạn cũng bị mất. Nhưng ở Võ Đế phía dưới, hắn vẫn là không hề nghi ngờ tuyệt đỉnh cao thủ. Thanh lương tự ba đại tuyệt học. Giới, thanh tịnh giới đao. Định, bất định phục ma trượng. Tuệ, đại thừa bổ đế thần quyền. Phân biệt nghiên cứu Phật môn giới, định, tuệ tam vô lậu học. Ba đại tuyệt học tất cả đều tu luyện có thành tiểu, cũng dung hội quán thông người, mới có thể thành tựu thanh lương tự tuyệt học trí cao, để lọt tận thần trưởng. Để lọt tận người, đoạn hết tất cả phiền não người. Cùng Phật môn trong truyền thuyết để lọt tận người, để lọt tận thông so sánh, để lọt tận thần trưởng tự còn không như vậy thần diệu, nhưng đã có thể thấy được mấy phần đầu mối. Minh Giác Đại Sư giờ phút này triển khai để lọt tận thần trưởng, ngưng kết thành để lọt tận tướng, gắng đạt tới áp chế tô Dạ quỷ lòng thương. Minh quan đại sư thì thừa cơ ý đổ vì cái khác thanh lương tự tăng chúng giải vây. Nhưng khi để lọt tận tướng rối ra song trưởng, lấy đại Phật cầm rồng chi thế, bắt lấy cái kia hai đầu quỷ long thời điểm, Tô giả vẫn chưa bối rối, ngược lại sông Minh giác đại sư cười cười. Sau đó, trong tay hắn liền có thêm một cây toàn thân đen kịt thiết thương. Chư toàn thân đều là đen sắt chế tạo bên ngoài, thiết thương bình thường, cũng không phải là bất luận cái gì thần binh lợi khí, chính là một cây bình thường hắc thiết thương. Trên thân thương, thậm chí còn nhiễm vết gì? Nhưng chỉ là như vậy một cây phế phẩm thiết thương tại tay, bán buôn thiếu niên khí thế lại tự khác biệt. Phản phất vẽ rồng điểm mắt, ngập trời hung ác lệ khí hiện lên. Mối thương một điểm phong mang, giống như thiên hạ đến ruệ, không gì không phá. Bệnh ma Ha Minh giác đại sư để lọt tận tướng, song trưởng bắt hụt. Một đạo màu đen cái bóng hiện lên. Đã lần nữa chọc vào Phật tượng ngực. để lọt tận tướng lồng ngực chỗ, nháy mắt phá vỡ đạo đạo vết dạng. Trọn vẹn thanh tịnh, phiền não lại không lực lượng đã lập tức xuất hiện lỗ hổng rơi xuống phòng trần. Minh Giác đại sư dưới chân sinh sen, từng bước lui lại. Để lọt tận tướng lui lại đồng thời, chỗ ngực dương nhanh múa vút hung ác quỷ lòng, theo đuổi không bỏ, thế phải đem Phật tượng cùng Minh Giác đại sư cùng một chỗ đâm xuyên, đinh thành một chuỗi. Không đợi Thanh Lương tự chúng tăng kịp phản ứng, tô dạ trong tay trường thường đột nhiên lắc một cái. Sau đó đôi kia Minh Giác đại sư đổi sát không bùng đen tím quỷ lòng, đầu rồng tiếp tục hướng phía trước, đuôi rồng thì lăng không hất lên. Cái này hất lên ở giữa, chỉ thấy đuôi rồng biến hóa Thình lình biến thành đầu rồng bộ ráng. Một đầu không có cái đuôi song đầu long. đôi rồng biến thành thứ hai đầu rồng, gào thét ở giữa sông ra, thiểm điện một dạng nhào về phía một bên khác độ ách tôn giả minh quan đại sư. Quỷ long hai cái đầu sọ các hướng một bên bắn vọn. Long thân phi tốc kéo ruôi, sau đó từ giữa đó cắt ra. Hai cái đứt gãy, riêng phần mình hóa thành mới đôi rồng. Hai đầu quỷ long, phân biệt nhào về phía thanh lương tự hai đời chủ trì. Tô giả một thương ở giữa. Thanh linh đồng thời đem hai cái 12 cảnh Phật môn cao thủ cùng một chỗ đưa với mình núi thương phía dưới. Đối với bệnh Ma Ha Minh giác đại sư đến nói, áp lực giảm bớt một chút. Hắn tập hợp lại, đón lấy Tô giả một thương này. Nhưng một bên khác Minh Quan đại sư lại bị giết trở tay không kịp. Hung ác Quỷ Long, nháy mắt xuyên thủng hắn dùng để chống đỡ La Hán tướng. Minh Quan đại sư xuất tấn tất cả vô liếng, mới hiểm lại càng hiểm né qua một thương này. Nhưng Tô giả thế công liên miên bất tuyệt, núi thương chỉ, Quỷ Long mãn phi vũ. Đem minh giác, minh quan hai đại Phật môn cao thủ bảo phủ. Hai tăng ổn định tâm thần, cần thủ trận cước, tới đánh nhau. Nhưng mà địa phương khác, cũng đã không lo được. Tô vi tiếp được nhỏ Tô viễn cùng minh kính trưởng lao, đại sư, xá đệ vô lễ, còn xin không nên phiền lòng. Tô thủ tọa quá khách khí. Minh kính trưởng lao đặt chân chưa ổn, liền quay đầu nhìn lại, thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn xem Tô dạ lấy một địch hai, kịch chiến minh giác, minh quan hai đại Phật môn cao thủ hàng đầu nhất không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn chiêu chiêu đoạt công. Từng có nghe nói quỷ long chi danh, nhưng tin tức rất ít, bây giờ gặp một lần, thực sự gọi người nhìn mà than thở, tuổi trẻ làm người ta giật mình, càng mạnh làm người ta giật mình. Minh kính trưởng lão thở ra một hơi thật dài. Trương Thiên Hằng đánh chết một cái thanh lương tự cao thủ về sau, hát nhân đạo, kiếm các thách kính, 17 tuổi nhập thần, tuy là đối đầu, ta cũng nói một tiếng bội phục, bất quá bản giáo còn có như thế một vị ta, 17 tuổi ôn dưỡng Lục Long Hoàng Liễn, lơ lửng trên bầu trời. Trần Lạc Dương giờ phút này ngồi tại bên cửa sổ, toàn bộ hành trình quan sát phía dưới chiến cuộc. Trong lòng của hắn nghĩ tới càng nhiều. Khó trách đối với tiểu tử này như thế bao dung kiêu căng. Lúc trước giáo chủ, còn có trẻ trung phái cái khác cán tường chỉ sợ gửi hy vọng ở cái này tô dạ có thể mau chóng xung kích thứ 13 cảnh, thành tựu Võ đế chi thân, chế hành đối kháng chu tức điện thủ tọa. Giáo chủ ở phía trên đẻ ép. Lại có hắn từ phía dưới trên đỉnh đến Chu Tước Điện thủ tọa thời gian liền không dễ chịu lắm. Toàn bộ Nguyên lão phái thời gian đều tốt qua không được. Trên mặt đất, Minh Kính trưởng lão tự lầm bẩm, 17 tuổi thứ 12 cảnh, cái này giống như gần với giáo chủ năm đó. Tô Vĩ vội ho một tiếng, dùng khiêm tốn giọng điệu nói ra, tiểu tử này còn bất thành khí rất, đại sư ngài. Thời gian nói mấy câu, Tô Dạ Thế công càng ngày càng nhanh. Vậy ma Maha Minh giác đại sư còn có thể chống đỡ, nhưng một bên khác Minh Quan đại sư lại bắt đầu lực bất tòng tâm. Cuối cùng Một chiêu vô ý, hắn bị tô giả một thương đâm xuyên cánh tay. Máu tươi bay đầy trời tung tué, rơi ở bên cạnh đã ngược lại thành một mảnh trên sơn nham, xinh xinh đem núi đá đánh tan. Vết máu nhuộm thành một khối có chút kỳ quái lạ lùng bức họa Nhìn như chịu tượng, nhưng lại pháng phất có khác mỹ cảm. Tô giả trường thương trong tay lập tức chậm lại, con mắt không tự chủ được nhìn về phía hình ảnh kia. Minh Giác Đại Sư cùng Minh Quan Đại Sư không có phản kích, mà là nhân cơ hội bức ra lui lại. Trên bầu trời lục Long hoàng Liễn Phản phất mây đen áp đỉnh. Tô giả có chút xuất thần nhìn qua huyết họa trong tay trưởng thương giống như bút, giữa không trung bên trong miêu tả khoa tay. Đại sư ngày qua, thường Tô Vĩ nửa câu nói sau lúc này mới vừa vặn ra khỏi miệng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Minh kính trưởng lão nhìn xem Tô Dạ lại quay đầu nhìn xem bên người Tô Vĩ. Tại Minh kính trưởng lao ánh mắt hạ, Tô Vĩ hận không được tìm một cái lô để trôi xuống. Trương Thiên Hằng cũng là trên mặt một trận khô nóng. Đây chính là vì cái gì giáo chủ rất ít cho hắn phái việc phải làm nguyên nhân. Lục Long Hoàng liễn bên trong, Trần Lạc Dương thấy mặt không biểu tình. Hắn thật sâu thở dài một tiếng, lắp đầu. Sau đó đứng dậy, đi ra đại điện. Ma Hoàng hiện thân, phía dưới chiến hỏa chính liệt sân hà, xuất hiện một nháy mắt tính mịch. chương 94. Nghiêng trời lệnh đất, đảo tài bộ đề. Trần Lạc Dương đi ra khỏi đại điện ngoài cửa, đứng tại Lục Long Hoàng liễn biên giới, hướng phía dưới nhìn xuống. Tại hắn hiện thân thứ nhất thời gian Phía dưới tất cả mọi người cùng nhau giật mình Giao thủ song phương Dưới tay riêng phần mình động tác Thậm chí thả chậm mấy phần Trước đó xuất thần nhìn qua máu họa tô dạ Đồng dạng một cái giật mình Quay đầu nhìn về phía trên lục long hoàng liễn Một bên hắn ca ca tô vĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Mới tô dạ thất thần Tô vĩ một chút cũng không lo lắng hắn sẽ Vì vậy bị minh giác Minh quan hai tăng thừa cơ giết ngược lại Liên như lúc trước tẩy tượng thành bên trong đối phương Si mê với nhìn lao giả kia vẽ tranh Không để ý đến chuyện bên ngoài đồng dạng, loại tình huống này tô dạ sát thực tinh thần tập trung ở trong thế giới của mình, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Nhưng nếu có người ý đồ công kích hắn, hắn sẽ nháy mắt bừng tỉnh hoàn hồn, không có chút nào trì hoán đem đối phương xé thành mạch nhỏ. Đây cũng là tô dạ một trường đại học giải Sở dĩ tô vi không lo lắng nhà mình đệ đệ an toàn. Hắn chỉ là cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt lục long hoàng liễn bên trên nhà mình giáo chủ, mất mặt rơi giống đào hố đem huynh đệ mình hai người cùng một chỗ chôn Trừ tao ngậu công kích cùng nguy hiểm bên ngoài, tô dạ đối với hắn vị sư huynh kia ánh mắt cũng cực kỳ mẫn cảm. Là lấy không cần đại ca tô vĩ lên tiếng nhắc nhở, hắn lập tức liền lấy lại tinh thần. Ngầm đầu len lén liếc liếc mắt phía trên mặt không thay đổi trần lạc dương, tô dạ lập tức lại túi đầu xuống, như cái làm sai sự tình hải tử. Hắn rất nhanh một lần nữa ngầm đầu, trên mặt lộ ra lấy lỏng tiêu dung, ngón tay trước chỉ chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ chỉ minh giác, minh quan đại sư bên kia. Ý là mời sư huynh lại cho hắn một lần bổ cứu cơ hội. Minh giác đại sư cùng mình quan đại sư hai người, không lo được để ý tới tô dạ. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể tận khả năng nhiều cứu ra thanh lương tự tăng nhân. Nhưng mà một mực không có động tĩnh lục long hoàng liễn bên trên, Trần Lạc Dương phiêu nhiên mà ra, để hai vị Phật môn cao tăng tâm toàn bộ chìm đáy cốc. Trần Lạc Dương ánh mắt đảo qua tô dạ, nhưng không có trên người dừng lại. Ánh mắt! Cuối cùng rơi vào minh giác đại sư cùng minh quan đại sư cái này trước sau hai vị thanh lương tự trụ trí trên thân. Hắn nâng lên một cái tay, tam vô lậu học giới, định, tuệ, các ngươi một dạng đều không có luyện đến nhà, nhất là thiếu bổ để trí tuệ. Trong lòng bàn tay, hiện ra một cái nghịch chuyển vạn ký tự. Cái này nghịch chuyển vạn ký tự vừa xuất hiện, ở đây thanh lương tự tăng nhân, phần lớn sinh ra cảm ứng, trong lòng cực kỳ bất an. Mánh liệt nôn nóng hạ, gọi người thiền tâm lại không, phiền não bộc phát. Trần Lạc Dương trong lòng bàn tay cái kia lịch chuyển đen kịt vạn ký tự chậm chậm xoay trọn. Phía trên bàn tay hắn, lần nữa ngưng kết ra một tôn đen kịt đại Phật. Đại Phật ngồi xếp bằng mà ngồi, một tay kết pháp ấn, một cái tay khác cũng giống như Trần Lạc Dương giũa ra. Trong hư không, bao quanh hắc khí, ngưng kết thành kinh văn màu đen. Từng đầu kinh văn, phảng phất từng đầu hát long, ở trên bầu trời xoay quanh giày đặc, xuyên qua chuyển động. Những này hát long, lẫn phiến đang mở hí tựa hồ có mạnh mẽ huyết khí bộc lộ, phảng phất thật có sinh mệnh. Tôn kêu màu đen đại Phật ngồi tại trong hư không, cũng không phải hư ảnh. Nưng tụ tự thân võ đạo ý chí, biến hư làm thật, hóa thành chân hình, chính là thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới võ đế thủ đoạn. Từng đầu hát long, cùng kêu lên thét giải, phản phất tụng hát kinh văn, thuyết pháp hoàng nói. Giữa thiên địa, hiện ra dũng liên hoa, trên trời rơi xuống phạm linh bao gồm giống như dị tượng. Chỉ là, hoa sen là hát liên, phạm tiếng trông thê lương. Các loại dị tượng bên trong, có thể thấy được rất nhiều bóng người Vườn quanh tại Hắc Ám Đại Phật bên người, dường như đầy trời Phật đà, Bồ Tát, La Hán, Bóc Đế, nhưng đều không ngoại lệ, đều nhập Hắc Ám Đại Phật đồng dạng, toàn thân đen kịt, tràn ngập làm cho người trầm luân quỷ dị chi khí. Ma độ chúng sinh, Thanh Lương tự chúng tăng, có người lên tiếng kinh hô. Trần Lạc dương cái này một cái xuất thủ, thình lình chính là như lai ma trưởng thức thứ nhất. Ma độ chúng sinh, một trường này biến thành cực lạc các thổ, đã áp chế bảy tăng thân thể, cũng chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn gọi người khí tức không khoái, trong cơ thể lực lượng khó mà phát huy đồng thời, cũng để bọn hắn trước mắt ảo giác không ngừng, trong lòng tạm nghiệm một phát. Có tu vi kém cỏi thanh lương tự đệ tử, phát ra hoảng sợ tiếng thê ực. Tại bọn hắn cảm giác của mình bên trong, chỉ cảm thấy ngực bị đẻ nén ngăn chặn, sau đó kịch liệt đau nhức. Từng đạo màu đen bùi gai độc đẳng, từ nơi trái tim trung tâm phá thể mà ra, sau đó đem tự thân trói lại chặt chẽ vững vàng. Càng giãy rủa, bụi gai quấn quanh càng mật càng chặt. Phía trên từng chiếc gai độc đâm vào trong thịt, Đau đến người đau đến không muốn sống, lan lộn đầy đất. Nếu như xa vào tại tự thân dục vọng, chấp nhất tại tự thân ý niệm, thì gai độc mang tới đau đớn liền biến mất, thậm chí sinh ra khó mà nói chạm khuay khỏa cảm giác. Định! Minh giác đại sư hét lớn một tiếng, như làm sư tử hống. Cực lạc gác thổ ma cảnh có chút lay động một chút, phản phất sóng nước, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bệnh ma ha trong lòng có khổ tự biết. Vết thương cũ cố tật cho tới bây giờ không có tốt. Lúc trước bị ma giáo giáo chủ phá vợ phản âm tịnh thổ cũng có ảnh hưởng. Hắn hiện tại là thật mê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Một bên độ ách tôn giả Minh Quan đại sư đem Bồ đề tướng, La Hán trả lại có lưu ly giới đao cùng một chỗ hiền hóa, đồng dạng đang khổ cực chèo trống. Lúc trước bị Tô Dạ gây thương tích, để vị này thanh lương tự đương nhiệm trụ trì nguyên khí bị hao tổn không nhẹ. Lấy cho tới thời khắc này, đối mặt ma độ chúng sinh, ánh mắt của hắn bên trong thỉnh thoảng hiện lên mê mang cùng phiền não. Nhưng xem như thanh lương tự một mạch gần với bệnh ma ha minh giác đại sư Phật môn cao thủ, minh quan đại sư vẫn ổn định tâm thần. Sinh tử tồn vong thời khắc, trong lòng hắn linh đài ngược lại trước nay chưa từng có không minh thanh tịnh. Như Lai Ma trưởng đứng tại thiên hạ Phật môn tuyệt học mặt đối lập. trình độ nào đó, nhưng cũng hình thành một loại khác chung. Tại thời khắc này, minh quan đại sư đột nhiên cảm giác di vãng suy nghĩ linh hội không kịp cửa ải, trở nên thông suốt. Một khi đốn ngộ, hắn bù đề tướng Là hán tương hòa lưu ly giới đào tam trọng chân lý võ đạo chống ngưng kết hư ảnh cùng nhau biến mất. Sau đó, hắn song trưởng cùng một chỗ hướng về phía trước. Một tôn hoàn toàn mới Phật tượng lập lên. Chính là thanh lương tự một mạch tuyệt học trí cao, để lọt tận thần trưởng trưởng ý ngưng kết mà thành lậu tận tướng. Mặc dù so minh giác đại sư lậu tận tướng lộ ra suy yếu, nhưng minh quan đại sư một thức này để lọt tận thần trưởng, cũng đã rất được trong đó ba vị. Hai vị Phật môn cao tăng, cùng một chỗ xuất trưởng Nỗ lực ngăn cản cực lạc gác thổ ma cảnh dáng lâm bước chân. Sắc thực có người sẽ bởi vì một đứa bé mà chết, tỉ như các ngươi. Trần lạc dương biểu lộ không có chút rung động nào. Hắn lật bàn tay một cái. Cực lạc gác thổ bên trong, nguyên bản ngồi yên bất động hát cám đại phật, lúc này đứng dậy. Một trường hướng minh giác, minh quan đại sư trộm tới. Minh giác đại sư kịp thời tránh đi, nhưng minh quan đại sư né tránh không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà song phương vừa mới tiếp xúc Minh Quan đại sư liền sinh ra điên đảo rối loạn cảm giác. Không chỉ là hắn ngũ quan lục cảm, đối với thời không thế giới nhận biết rối loạn, liền hắn tự thân cũng sinh ra rối loạn cảm giác, một thức nguyên bản không có sơ hở để lọt tận thần trưởng, chỉ một thoáng chiêu không thành chiêu. Như Lai Ma trưởng thức thứ Ba, Đảo Tài Bồ Đề. Minh Quan đại sư trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, hắn cùng mình Lậu tận tướng, liền trực tiếp bị cái kia hắc ám đại Phật một tay chộp vào trong lòng bàn tay. Hẹn cao 10 trượng Lậu tận tướng, Tại hắc gám đại Phật trên lòng bàn tay, phảng phất con rối. Lậu tận tướng, Trần lạc dương nhẹ nhàng lắc đầu, lỗ thủng tướng mới đúng. Dứt lời, hắc gám đại Phật lật bàn tay một cái, chụp trên mặt đất. Liên miên sông núi, cùng một chỗ liên miên sụp đổ sụp đổ, đá vụn bụi đất bay lên đầy trời. Ở trung tâm đại địa chìm xuống phía dưới sụp đổ, trước đó dãy núi không chỉ có bị xóa đi, sống lại sinh lõm xuống một khối to lớn buồn địa. Minh quan đại sư cùng hắn lão tận tướng tại Phật trưởng bên trong dựng ngược, đầu lao xuống chân xông lên. Thế giới nghiêng trời lệnh đất điên đảo. Trực tiếp bị Hắc Ám Đại Phật một trưởng trụ tiến lòng đất. Chương 95. Tiến thêm một bước vận hành. Một thức đạo tại Bồ đề, Trần Lạc Dương đem Thanh Lương tự đương nhiệm trụ chỉ Minh Quan Đại sư cả người trụ tiến lòng đất. Vị này có thể xưng thần Châu Hạo thủ Phật môn thứ hai cao thủ cao tăng, như vậy một mệnh ô hô. Ma giáo đám người quần tình phân chấn. Tô giả Cao dơ hai tay một bên vung vậy một bên gieo họ, sư minh thật là lợi hại. Tô Vĩ tiến lên, Một phát bắt được đệ đệ mình sau cái cổ, tiểu tử thối, nếu không phải ngươi đâm rắc rối, không cần làm phiền giáo chủ tự mình xuất thủ. Tóc dài thiếu niên lập tức động cũng không dám động, ngoan ngoan túi đầu. Minh kính trưởng lão mặt bên trên vẻ phức tạp trợt lóe lên. So với hơn 30 năm trước liền mưu phản thanh lương tự sơn môn ma tăng minh pháp, Minh kính trưởng lão cùng mình quan đại sư quen thuộc hơn. Nhiều năm sư huynh đệ một trận, bây giờ mặc dù mỗi người đi một ngả nhưng nhìn đối phương chết không toàn thế. Minh Tính trưởng lao tâm tình nhất thời ở giữa cũng có chút phức tạp, bất quá hắn rất nhanh liền một lần nữa ổn định tâm tính. Mà tương đối, Thanh Lương tự bầy tăng tất cả đều quá sợ hãi, như cha mẹ chết. Vị Ma Ha Minh Giác đại sư thầm than một tiếng, giờ phút này chỉ có chính mình một người rút đi. Trần Lạc Dương mặc dù biến chiêu vì đạo tài Bồ đề, nhưng lúc trước một thức ma độ chúng sinh dư uy còn tại. Nơi đây Thanh Lương tự đệ tử khó mà tránh thoát, Minh Giác đại sư cũng vô lực lại cứu trợ đám người. Phạn Âm Tịnh thổ bị phá, Hán thứ 13 cảnh thực lực lại không. Đối mặt ma hoàng, không có phần thắng có thể nói, lưu lại chỉ là mọi người cùng nhau chết, không thể nào cứu ra người khác. Không đề cập tới ma hoàng, một bên còn có quỷ long cầm đầu một đám ma giáo cao thủ. Minh giác đại sư dưới chân thăng hoa sen, đành phải nhịn đau rút đi. Trần Lạc Dương lúc này đứng trên lục long hoàng liễn, bình tĩnh nhìn đối phương bóng lưng. hư không bên trong hát gám đại Phật, dần dần tiêu tán. Lúc trước lấy một thức thần võ ma quyền Sivu, diện hòa âm sát si thuật phá vỡ bệnh má ha phản âm tỉnh thổ. Hiện tại lại liền ra hai chiêu như Lai Ma Trưởng, chụp chết độ ếch Tô giả. Ba chiêu đã hết, Trần Lạc Dương sinh ra kiệt lực cảm giác. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Vừa đứng vững lại, bảo đảm chính mình không đến mức một cái ngã lộn nhào ngã xuống, Trần Lạc Dương vừa đạm mạc nhìn hướng phía dưới Tô Dạ. Tô giả toàn thân một cái giật mình, lấy lòng nhìn về phía nhà mình sư huynh, chỉ chỉ Minh Giác đại sư chạy trốn phương hướng, sau đó lại chỉ chỉ chính hắn. Ngươi xem đó mà làm. Trần Lạc Dương từ từ nói, hắn không có thần sắc nghiêm nghị. Tô Dạ lại dọa đến co lại rụt cổ, nhanh như chớp nháy mắt tại Nguyên Châu biến mất, hướng bệnh ma ha biến mất phương hướng đuổi theo. Trừ công kích sát phạt sát bén, tốc độ thân pháp của hắn cũng cực kỳ xuất chúng, xuất quỷ nhập thần. Trần Lạc Dương lại nhìn về phía mình Huyền Vũ Điện thủ tọa Tô Vĩ, "Hai tử đoa người, hiện tại những này hòa thượng cũng cùng nhau giao cho người. Tạ giáo chủ Long Ân. Tô Vĩ hướng Không Trung Lục Long Hoàng liễn lễ bái. Một đứa bé trai, tại bên cạnh hắn cũng học Hán bộ dáng, hướng Trần Lạc Dương hành lễ tạ ơn. Nam Hải Thanh Tú đáng yêu, phấn điêu ngọc chác, mặc dù mới chỉ 2, 3 tuổi lớn, nhưng một đôi mắt bên trong lộ ra vượt qua người đồng lứa nhu thuận cùng thông minh. Trước đó một mực giống như là ngủ say một dạng nam hài, giờ phút này đã tỉnh lại, xung Trần Lạc Dương ngoại khí tiêu lên, "Tạ giáo chủ Long Ân." Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, đi lên nghỉ ngơi. Dứt lời, quay người trở lại đại điện bên trong. Từ khi đoạt lại nhi tử Tô Vĩ liền không lại như vậy âm trầm, cũng không lại ra tay đối phó Thanh Lương tự đám người, mà là một mực canh giữ ở nhi tử bên người. Lúc này hắn ôm lấy tiểu gia hỏa, một lần nữa leo lên lục lòng hoàng liễn. Đại điện bên trong, trở lại trên chỗ ngồi Trần Lạc Dương, nhiều hứng thú nhìn xem Tô Vĩ, Tô Viễn hai cha con đi vào trong điện, đi vào trước mặt hắn, cùng một chỗ quy củ hướng hắn vân an. Trần Lạc Dương mặt bên trên biểu tình là nhạt, trong lòng thì nghĩ đến một phương diện khác, vụ trồn vui nở hoa. Phạn âm tỉnh thổ bị phá. Sau đó lại tuần tự cùng Tô Dạ, Trần Lạc Dương đụng nhau, Đại Thương Nguyên Khí Minh Giác đại sư, coi như Tô Dạ không truy sát, hắn cũng rất khó lại lật lên sóng to gió lớn. Tham dự Liên quân Nam Trinh Thanh Lương tự cao thủ, tiếp cận toàn quân bị diệt. Từ toàn bộ Thanh Lương tự góc độ để tính, bên trong cao tầng cao thủ tổn thất hơn phân nửa, đã không phải là thường cân động cốt có khả năng hình dung. Dị tộc Tả Hiền Vương tu chết, kiếm các đám người, hạ triều ba đại cung phụng, lại thêm bây giờ Thanh Lương tự, Nam Trinh phạt ma liên quân tổn thất nặng nề. Mặc dù tổng hợp các phương diện báo cáo, ma giáo tạo thành phòng tuyến cũng tổn thất không do, liền đứng hàng ngũ đế ma giáo đại trưởng lão đều bị thương bị phá lui ra hòa tuyến. Nhưng cục diện trước mắt, hạ đế tu chết cùng bệnh ma ha đều rất có thể bất lực tái chiến, lấy trần lạc dương biểu hiện ra cường thế, lại thêm chu tức điện thủ tọa, dù là hạ đế cùng Đông Hải Vương tiếp tục đi tới, cũng khó có thể tùy tiện nói thắng. Ở đây bước, liên quân Nam Trinh chi thế, có hy vọng bị tan giã. chí ít đối thủ nhóm muốn thả chậm chân không có lúc trước kiên định như vậy. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là năm bè bảy mảng, lẫn nhau không lệ thuộc, đều có chủ ý. Ở trong đó có hạ đế Lý Nguyên Long lòng ôm chí lớn ý đồ tìm cơ hội một lần nữa thống ngự bắt Hoang Nguyên Nhân, cái khác các nhà đều trong bóng tối đề phòng. Thế là liền chú định liên quân chỉ huy không có khả năng đều nhịp, điều khiển như cánh tay. Tựa như thanh lương tự chúng tăng. Hôm nay khác biệt ma giáo một trận chiến, bọn hắn Nam Trinh cũng hơn nửa tuyên bố kết thúc, một đoàn người cùng nhau bắt trở lại về thanh lương tự nghị cách tỉnh hóa hải tử trên người Minh Hải chú ấn. Đương nhiên, ma giáo cũng vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Ngoại bộ áp lực giảm bớt về sau, nội bộ mâu thuẫn liền khả năng một lần nữa ngoi đầu lên. Trần Lạc Dương một bên suy tư, một bên ánh mắt rơi xuống nhỏ tô viễn trên thân. Hai tử rất thông minh, cũng rất lớn mật. Trong tay địch nhân đi một vòng về sau, giờ phút này vẫn tiểu đại nhân bộ dáng, không khóc không náo. Minh Hải chú ấn, để hắn so cùng tuổi hải tử sớm thông minh. Nhưng tổng thể đến nói vẫn vẫn còn con nít, ngây thơ đáng yêu. Trước đây sinh hoạt tại giáo chủ ưu đãi, phù mâu khổ tâm kinh doanh hạ, tiểu gia hỏa hoàn cảnh lớn lên rất khỏe mạnh, không lo không lo. Bất quá tiếp xuống, hắn khả năng liền phải thừa nhận một chút không phù hợp tuổi của hắn vốn có sóng gió. Người mang Minh Hải chủ ấn sự tình công khai, khó tránh khỏi sẽ có lòng người bên trong sinh ra khúc mắc, hình thành thành kiến. Mặc dù ma giáo bên trong người bình quân đạo đức trình độ cực kỳ có hạn, nhưng vấn đề là nhỏ Tô Viễn Minh Hải chủ ấn vừa mở, lại không nhận người địch ta thông sát. Đương nhiên, hắn hiện tại cùng chú ấn cũng còn rất nhỏ yếu. Nhưng nếu như cho cơ hội tương đối cùng thời gian phát triển lớn mạnh, rất dễ dàng biến thành một cái không ngừng mở rộng, mà lại càng lúc càng nhanh khuyết trường vô biên vực sâu. Nghĩ muốn giải quyết vấn đề, kỳ thật cũng rất đơn giản. Trần Lạc Dương thu hắn làm đồ liền đi. Trước đây ma giáo giáo chủ tự tay giúp hải tử chấn phong chú ấn, có lẽ liền có nảy dự định. Tô Vĩ, Tô Giạng, Lưu Tư cũng đều là chung với giáo chủ đáng tin thân tín. Đối bọn hắn nhà đa tạ ưu đãi, chẳng có gì lạ. Nhưng Trần Lạc Dương nhưng trong lòng khác có ý tưởng. Thu hải tử làm đồ đệ, là đơn giản. Giáo chủ uy tín cũng đủ để đệ ép được chuyện này. Nhưng cái này tương đương với cầm quyền uy của mình cho hải tử làm học thuộc lòng. Xảy ra chuyện chính mình có nổi. Không có chuyện cũng không có chỗ tốt gì. Đem hải tử từ thanh lương tự cứu trở về, đã đầy đủ tô ra mang ơn thể sống chết hiệu chung. Mình có thể thông qua hải tử. Nếm thử tu luyện thần võ ma quyền bên trong huyền minh, nhưng đây là đem hài tử cứu trở về thu hoạch. Sau đó có quan hệ hài tử đến tiếp sau vấn đề, chính mình có thể hay không tiến thêm một bước vận hành một chút. Chương 96 Nhân tạo có thể thao tác nguy cơ Nếu như, hài tử trên người minh hài trú ấn, có thể biến hại vì bảo, phát huy có thể làm việc người khác không thể hiệu quả, làm ra cống hiến, như vậy không thể nghi ngờ đem trên diện rộng cải thiện hắn tại những người khác trong suy nghĩ cảm nhận cùng địa vị. Mà tuệ nhãn biết anh tài trần đại giáo chủ không chỉ có không cần có nổi, ngược lại còn đem tiến một bước củng cố tự thân đang dạy bên trong uy tín. Dù là, cái kia cống hiến là bị sinh tạo nên đều thành. Trải qua lam tinh trưng cầu ý kiến lớn bùng nổ thời đại trần lạc dương biết do, một chút xíu không có ý nghĩa cái bóng, đều có thể thổi ra to lớn bọc biển. Thậm chí từ không sinh có đều không là chuyện không thể nào, chỉ bất quá độ khó càng lớn, điều kiện yêu cầu cao hơn, không quá thích hợp với trước mắt hoàn cảnh. Về phần nói đứa nhỏ này có thể có thể làm ra cống hiến, trừ giết địch bên ngoài, còn có cách khác. Lấy Ma giáo tổng đàn cổ thần phong làm trung tâm, bố trí có Ma giáo thủ sơn đại trận trúc dung phần thiên trận. Cái này chúc dung phần thiên trận là mượn nhờ dưới cổ thần phong nam cương địa hỏa dương viêm chi lực bố trí mà thành. Dưới cổ thần phong địa hỏa dương viêm, có thể so sánh kiểm châu thiên triều sơn bên kia, còn hùng hậu hơn được nhiều. Chúc dung phần thiên trận cũng chỉ là có hạn lợi dụng trong đó lực lượng. Một phương diện khác, Đại trận kỳ thật cũng tại ổn định trấn áp dưới núi địa hòa. Nếu như cái này địa hòa không có chút nào tiết chế toàn bộ bộc phát, trúc dung phần thiên trận chịu không được không nói, toàn bộ cổ thần phong thậm chí cũng có khả năng bị nổ thượng thiên đi. Trần Lạc Dương khi hiểu được tình huống này về sau, kỳ thật có chút im lặng. Hắn thấy, tuyển định nơi này xem như tổng đàn ma giáo sơ thay mặt giáo chủ, quả thực là chơi với lửa. Nơi này cố nhiên có được trời ưu ái địa lý điều kiện thành lập chúc dung phần thiên trận, hình thành trong thiên hạ cơ hồ duy nhất phòng thủ địa thế. Nhưng xem như một thanh kiếm hai lưỡi, hướng về phía chính mình một chỗ khác, cũng thực nguy hiểm. Trên mũi đao hành động, thực sự quá kích thích. Thậm chí trong lịch sử có ma giáo cao thủ ôm sau cùng dự định. Một khi trúc dung phần thiên trận cũng bị công phá, cổ thần phong khó mà bảo toàn, liền dứt khoát dẫn địch nhân tiến vào tổng đàn, sau đó chủ động dẫn bạo dưới cổ thần phong vượt quá tưởng tượng địa hỏa dương viêm, đến lúc đó mọi người cùng nhau vỡ mất. Loại này giết địch 10.000 tự tổn 8.000 phương pháp, gọi Trần Lạc Dương hùng trộm thẳng thở dài. Bất quá, hiện tại nhìn phía dưới nhỏ Tô Viễn, Trần Lạc Dương có mới linh cảm. Minh Hải chú ấn mở ra, hiển hóa cực hàn, thôn vệ quanh mình sinh linh hồn phách, tiến vào vĩnh hằng cô tịch. Đương nhiên, trước mắt còn rất nhỏ yếu, đừng nói cổ thần phong, thiên triều sơn hạ địa hỏa đều chịu không nổi. Nhưng Trần Lạc Dương cũng không có ý định thật làm cho giới cổ thần phong địa hỏa triệt để nổ lên đến, càng không khả năng trông cậy vào trước mắt tiểu gia hỏa này đến dập lửa. Thần ma lệnh tại tay, có thể mở ra cũng chấp trưởng chúc dung phần thiên trận hắn có rất lớn thao tác không gian, chế tạo một trận hợp tâm ý của hắn nguy cơ. Đồng thời, cũng đem trước mắt tiểu gia hỏa này tạo thành một viên tân tinh. Thả một cái không đến 3 tuổi tiểu gia hỏa đi giết địch, lại trước không nói chuyện này, Trần Lạc Dương có thể hay không làm được, chỉ từ thực dụng góc độ cân nhắc, Minh Hải chú ấn thôn phệ sinh hồn càng nhiều thì tự thân càng lớn mạnh, rất nhanh tiểu gia hỏa liền sẽ mất khống chế. Đến lúc đó muốn một lần nữa trấn phong hắn chú ấn đều là một chuyện phiền toái. Mà đối kháng địa hỏa dương viêm Về sau một lần nữa chấn phong hắn liền rất đơn giản. Tại hắn cùng địa hỏa Dương viêm đấu sức quá trình bên trong, Trần Lạc Dương thì có thể mượn nhờ lực lượng tu tập chính mình thần võ ma quyền. Một công nhiều việc. Cần thiết chú ý người, liền là muốn đem nắm giường như mình trong bóng tối sáng tạo trận này nguy cơ, không đến mức thật đùa với lửa tới. Cái này còn cần chờ mình về tổng đàn về sau, thực địa khảo sát sau lại nói, cũng không cần thiết nóng lòng nhất thời. An một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Trần Lạc Dương cao cư ngồi Nhìn phía dưới nhỏ tô viên nói, tiểu gia hỏa nháy mắt nháy mắt con mắt, quy củ ứng tiếng nói, tiểu viên cần tuân giáo chủ thánh dụ, cũng không dám lại chạy loạn. Tô viên ở bên cạnh sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, về sau nhất định muốn nghe lời, nhớ chưa? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó lại mở ra hai chi mập mạp cánh tay ôm lấy tô viên, cha cũng không cần lại bỏ lại ta một người có được hay không. Tô viên thở dài một tiếng, đem nhi tự ôm, lần này là cha không tốt, cha cùng ngươi ngoe tay, không có lần sau. Vậy mẫu thân đâu? Tiểu ra hỏa con mắt đi lòng vòng, lại hỏi rõ. Mẫu thân sắp trở về rồi, tiểu viễn rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Tô Vĩ Tại Nhi tử mụm mím hồng hồng trên hai gò má hôn một chút, sau đó có chút khiểm nhiên nhìn về phía nhà mình giáo chủ. Hắn cũng không phải là thừa cơ mời Trần Lạc Dương điều vợ hắn lưu tư trở về, sở dĩ vội vàng hướng Trần Lạc Dương biểu thị hắn cũng không phải là tại thừa cơ tự tiện chủ trương. Trần Lạc Dương nhìn xem hai cha con này, cười nhạt một tiếng Tô Vĩ liền nhẹ nhàng thở ra. Đệ đệ ngươi bên kia, ngươi nhìn chầm chầm điểm. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Vâng, giáo chủ. Tô Vĩ vội vàng đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, mang hải tử xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hắn cùng Tô Vĩ đối mặt. Tô Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch nên làm như thế nào. Có quan hệ nhỏ Tô Viện lúc trước là đường, lộ ra kỳ quặc, khả năng liên lụy đến ma giáo nội bộ có gian thế. Tô Vĩ mang nhi tử xuống dưới Muốn nghe nhỏ Tô Viễn Chính Miệng nói một chút chuyện đã xảy ra, tìm kiếm manh mối Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn hai cha con này hai người rời đi, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Ấm đen cấp ra tiểu gia hỏa cuộc đời kinh lịch. Nhưng từ những này tương đối khô khốc văn tự bên trong, nhìn không ra có ai đặc biệt tiếp xúc qua hắn, không thể nào phán đoán là ai giúp hắn thoát ly ma giáo trưởng khống. Nếu quả thật có như thế một người tồn tại, vậy hắn làm việc khá cẩn thận cẩn thận đâu. Trần Lạc Dương có chút ngửa đầu, nhìn qua đại điện chót Hắn nhớ tới một bên khác tô dạ. Nếu như có thể, Trần Lạc Dương không muốn tô dạ đuổi bắt bệnh ma ha. Vừa đến người này làm việc có chút không đứng đán, thứ hai Trần Lạc Dương hiện tại không cách nào lại cùng người khác đọc thủ, bên người cần như thế một cái cường lực hộ vệ. Đáng tiếc tình huống lúc đó, hắn không thể không đem tô dạ phái đi ra. Nếu không Trần Đại Giáo Chủ không giải thích được chính mình đánh giết minh quan đại sư về sau, vì cái gì thả bệnh ma ha một ngựa. Truy liền truy đi. Bất quá, lúc trước đỉnh Đài Sơn một trận chiến về sau. Lão Thọ, Lão Phúc, Tiêu Vân Thiên đám người truy kích thạch kính, nhiết hoa, tu triết Lý thái, kết quả phân biệt tao ngộ địch nhân viện quân. Lần này, cũng cần đề phòng giống nhau vấn đề. Tô giả mặc dù người không đứng đán, nhưng một thân sức chiến đấu cường hoành đến thực điểm. Mà lại kinh lịch luân phiên đại chiến về sau, địch nhân thực lực bị hao tổn. Đồng thời, bọn hắn bắt đầu dần dần tin tưởng Trần Lạc Dương cho dù thương thế chưa triệt để khỏi hẳn, nhưng cần phải còn có võ đế thực lực. Phần lớn người cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trần Lạc Dương gọi Thanh Long Tam, "Bẩm giáo chủ, từ ngày lúc trước đại phá bệnh ma Ha Phạn Âm Tịnh Thổ về sau, địch nhân khí giễm bị tiến một bước trên ép, hướng bản giáo tổng đàn thẩm thấu vây quanh địch nhân, đã có dừng bước lui bước chi tướng." Thanh Long Tam bẩm báo nói, "Bây giờ, chỉ có phía bắc chiến trường chính nơi đó, hạ đế Lý Nguyên Long cùng đại thủ tọa bất phân thắng bại, chiến sự vẫn kịch liệt. Nam trinh phạt ma liên quân, bây giờ dần dần đã hiện rõ mạnh hết đà, tiến thôi lượng nan tình thế." Chờ cái này bên cạnh thanh lương tự gần như toàn quân bị diệt tin tức lại chuyển trở về, tin tưởng địch người tín tâm cùng sĩ khi đem càng thụ đã kích. Trần Lạc Dương nghe vậy, khẽ bước cảm. Thanh Long Tam tiếp tục nói ra, nhưng có một chuyện, trở về tin tức mới nhất, kiếm đế vương kiện, từ hôm qua bắt đầu không gặp thân ảnh, đến hôm nay vẫn không có hiện thân, hành tung tung tích không rõ. Trần Lạc Dương trên mặt bát phong bất động, trong lòng vang lên kinh lôi. Đông Hải Vương thị gia tộc gia chủ. Ngũ đế một trong kiếm đế, Đông Hải Vương. Vương Kiện. chương 97. Kiếm đế. Vương Kiện. Đông Hải vương thị gia tộc gia chủ đương thời. Võ đạo thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới võ đế cường giả, tại hạ chiều bên trong co Đông Hải vương biệt xưng Lại sưng kiếm đế, công nhận thần châu hạo thổ bây giờ gần với kiếm các các chủ thần châu kiếm thứ 2. Kỳ nhân say mê tại kiếm đạo, quanh năm ẩn cư Đông Hải không ra, cũng không tâm khuyết Trương vương thị gia tộc thế lực. 4 năm trước, hạ đế muốn tiến một bước chèn ép hủy bỏ thế nhà thế lực. Muốn cầm vương thị ra tộc khai đao lúc, lâu không xuống núi vương kiện cuối cùng đạp ra khỏi nhà, đi vào hạ triều hoàng đô bên ngoài đi vòng một chu. Thế nhân bắt đầu biết hắn chẳng biết lúc nào, đã đặt chân võ đế chi cảnh. Hạ đế chèn ép thế gia bước chân, không thể không tạm hoãn. Không chỉ có vương gia, ba đại thế gia bên trong mặt khác hai nhà, triệu gia cùng phùng gia, cũng vì vậy được lợi. Mà vương kiện từ đó về sau, lần nữa phong kiếm ẩn cư. Thẳng đến 4 năm sau hiện tại. Đối với dạng này một vị nhân vật. Mà giáo Thanh Long Điện tự nhiên toàn lực thu thập tình báo manh mối. Tình báo thu thập, không thể nói không có thành quả. Tương phản, thành quả rất nhiều. Nhưng nhưng đều là một chút nhìn không ra đầu mối, không có gì dinh dưỡng đồ vật. trừ luyện kiếm, vẫn là luyện kiếm. Trần Lạc Dương nhìn xem chính mình trên bàn trưng bày tài liệu, trong lòng âm thầm cười khổ. Trình độ nào đó đến nói, càng đơn giản người, liền càng khó đối phó. Vị này vương gia gia chủ, đương nhiên còn chưa nói tới vô dụng tắc cương. Thế nhân đều biết. Hắn có chỗ cầu. Đó chính là không ngừng truy dò tìm tác kiếm đạo hảo diệu, trên con đường này không ngừng hướng lên trèo đăng. Ngoài ra, không có vật khác. Không có thế thiếp, không có con cái, không truy cầu hoa phục hưởng thụ, không thèm để ý hoàn cảnh sinh hoạt. Sở cầu người, chỉ có kiếm đạo. Lần này cùng những người khác cùng một chỗ xuôi nam ma vực, vương kiện mục tiêu, nói cho đúng đến, không phải ma giáo. Mà là ma giáo chu tức điện thủ tọa người này. Hoặc là nói... Là ma giáo đại thủ tọa các hạ cái kia trong truyền thuyết chuyên môn chuẩn bị tới khiêu chiến Ma hoàng tự sáng tạo kiếm pháp. Nếu không là biết được môn này kiếm đạo tồn tại, Vương quyển sợ là căn bản sẽ không rời đi Đông Hải. Trần. Để đọc chuyện trên thực tế, liền Trần Lạc Dương trước mắt hiểu rõ tin tức, Ma giáo nội bộ trẻ trùng trong phái, lúc trước liền có người kế hoạch đem Chu Tức điện thủ tọa luyện kiếm tin tức tiết lộ cho Đông Hải vương nhà. Đến lúc đó tọa sơn quan hổ đấu, mượn kiếm đế chi lực, đã kích Ma giáo nguyên lão phái. Chỉ là Biện pháp này tựa hồ bị đã từng giáo chủ phủ định, nhưng tin tức cuối cùng vẫn để lộ. Thế là có kiếm đế xôi nam chuyến đi. Mà hạ đế hướng dẫn theo đảo phát triển, liên hợp thiên hạ chi lực, cử thế nam trinh ma vực, nhắc lên nhiều năm không từng có qua to lớn thành thế. Đáng tiếc, kiếm đế các hạ thừa hứng mà đến, đối thủ của hắn lại không thế nào phối hợp. Ma giáo chu tức điện thủ tọa nhất định không chịu đọc kiếm. Ý tứ, tựa hồ là một kiếm này liền chuyên môn vì ma hoàng ma lưu. Trần Lạc Dương không xác định đối phương là thật như thế tiêu ngạo, vẫn là tại hiểu rõ Vương Kiện tình huống dưới cố ý bộ hắn. Dù sao kết quả cuối cùng là, Vương Kiện cũng thật dừng tay không chiến, mặc cho Chu Tức Điện thủ tọa đi thế cho ma giáo đại trưởng Lão, tiếp chiến hạ đế Lý Nguyên Long. Nếu không phải như thế, ma giáo đại trưởng Lão bị thương phía dưới, cũng không dám liền dễ dàng như vậy lui ra hòa tuyến. Hạ đế, kiếm đế hai người nếu là vây công ma giáo Chu Tức Điện thủ tọa, ma giáo cũng rất khó ổn định trận tuyến ngăn địch tại bên ngoài Khả năng sớm đã bị đối phương chủ lực đánh tới cổ thần phong cửa nhà. Nhìn từ góc độ này, vương kiện giống như đang theo đuổi công bằng một trận chiến, kiến thức đối thủ kiếm pháp. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên biến mất, tính mấy cái ý tứ. Dẹp đường hồi phủ đã trở về Đông Hải. Trần Lạc Dương âm thầm lắc đầu. Hắn không cho rằng lấy vương kiện dĩ vãng tắt phong, sẽ cứ thế từ bỏ. Nếu như không có trở về, người này lại sẽ đi nơi nào? Làm cái gì? Trần Lạc Dương trong lòng không lý do sinh ra bất tường dự cảm Trên lệnh Tô Vĩ, gọi Tô Dạ trở về. Hắn trên mặt bình tĩnh như cũ, phân phó Thanh Long Tam. "Vâng, giáo chủ." Thanh Long Tam cung kính đáp. Tô Dạ sức chiến đấu cùng nó bề ngoài tương phản cực lớn, cường hành đến có thể bằng sức một mình áp chế Phật môn cao cấp nhất hai đại cao thủ. Dù là đối mặt võ đế, cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Cho dù không địch lại, chí ít có rất lớn hy vọng bảo vệ tính mạng. Nhưng vấn đề ở chỗ, sông Tô Dạ cái kia não mạch kín, rất khó tưởng tượng hắn sẽ biết khó mà lui phái người khác tìm hắn trở về, hơn phân nửa bánh bao thịt đánh chó. Trước mắt trừ Trần Lạc Dương tự mình đi tìm, cũng liền Tô Vĩ có thể để động. Chuyên nghiệp sự tình, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp mới tương đối tốt. Đưa mắt nhìn Thanh Long Tam bóng lưng rời đi, Trần Lạc Dương trầm ngâm không nói. Triệu hồi Tô Dạ về sau, vạn nhất lại đụng tới Vương Kiện, phe mình chí ít có cái Vương Tâm thủ đoạn, nhưng vẫn bất ổn. Chính mình vừa mới 3 chiêu đã hết, muốn lại có võ đế chi cảnh sức chiến đấu, cần chờ một ngày một đêm sau. Lại không nói trước ba chiêu có đủ hay không dùng, nếu như một ngày một đêm qua bên trong đụng tới vương kiện, nên làm cái gì? Theo lý thuyết, ma giáo giáo chủ không tu kiếm đạo, hẳn không phải là vương kiện mục tiêu. Nhưng đối phương hiện tại cử động rõ ràng khắc thường, Trần Lạc Dương không thể không nhiều cái tâm nhãn. Hán câu thông trong đầu ấm đen, tính nhầm ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương. Đánh giết thứ 12 cảnh tù vi minh quan đại sư, để lúc trước đã khô khóc thấy đáy ấm đen bên trong, cuối cùng một lần nữa bổ sung một sóng lớn quỳnh Tương Mà lại trừ minh quan đại sư bên ngoài, thanh lương tự còn có những người khác tử thương, cũng đều cho ấm đen bên trong huyết hồng Quỳnh Tương làm công hiến. Nhưng là, so sánh lúc trước hắc đế tu chết, muốn bộ lấy một vị võ đế tư liệu, chỉ sợ trước mắt huyết hồng Quỳnh Tương vẫn chưa hàn đủ. Trước đó nếu như chết là bệnh ma ha minh giác đại sư, có lẽ là đủ rồi. Cái kia dù sao cũng là vị võ đế nội tình. Trần Lạc Dương không để ý tới tiếc hận. Coi như thông qua ấm đen tra ra kiếm đế vương kiện tư liệu Cũng vô pháp cam đoan như vậy thắng qua đối phương. Nhất là tự thân hiện tại vô pháp vận dụng được ăn cả ngã về không đại pháp tình hồn dưới. Nên làm như thế nào đâu. Trần Lạc Dương suy tư, đột nhiên trong lòng mơ hổ khẽ động. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Trước đó còn tinh không vạn lý, giờ phút này lại đột nhiên mây đen dày đặc, có mưa gió rơi xuống. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới một câu. Trời gió biển mưa mặc cho bình sinh. Đây là ma giáo có quan hệ vương kiện trên tình báo Đề cập qua một câu, thần châu hạo thổ gần như mọi người đều biết, vương kiện tại vương thị gia tộc võ học cơ sở bên trên tái khởi cao lầu, quan hải chiều mưa gió ngộ đạo, thế là có kinh diễm thần châu trời gió biển mưa kiếm. Lúc này, kim cương bước nhanh đi vào đại điện, quỳ một chân trên đất, bẩm giáo chủ, phương xa có người tới gần, tựa hồ là kiếm đế vương kiện, chân lạc dương trên mặt bình tĩnh tự nhiên, trong lòng thở dài, đây quả thật là tốt mất linh xấu linh. Chạy trốn minh giác đại sư không có đụng tới vương kiện cứu mạng. Ra ngoài tô giả không có đón đầu đụng tới vương kiện. Bởi vì đối phương đánh ngay từ đầu, liền là hướng về phía ma giáo giáo chủ mà tới. Kim cương lời còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên 6 con dao long trầm thấp kiểm chế tiếng gầm gừ liên tiếp. Cùng ba châu kiếm cắt chui kiếm này giao thủ qua về sau, trong thời gian ngắn bản tọa đối với kiếm, không quá mức hứng thú. Trần lạc dương tử tốn nói. Kim cương khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng Giáo chủ cái này lời nói không phải nói với hắn. Hắn manh xoay người, liền gặp cửa đại điện, thình lình thêm ra một người. Một cái bốn, năm năm tuổi, thân mang thô quần áo vải nam tử trung niên, trên thân không có kiếm, tự trong mưa gió mà đến, tiến vào đại điện. chương 98 Hoàn toàn quỹ tích khác nhau. Nam tử trung niên chậm chậm đi vào đại điện, lặng yên không một tiếng đậu. Trần lạc dương lặng lặng nhìn đối phương. Nam tử trung niên giống như vô lý ý, trên thân cũng không thấy kiếm khí kiếm ý bộc lộ Tiến điện về sau, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó chỉ chỉ Trần Lạc Dương dưới tay một cái chỗ ngồi, giống như là nhàn thoại việc nhà một dạng hỏi một cách rất tự nhiên, ta có thể ngồi ở đây không? Trần Lạc Dương nhiều hứng thú nhìn đối phương, nhấp nhấp tay, làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Nam tử trung niên liền gật gật đầu, sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn hướng lên phía trên Trần Lạc Dương. Mặc dù vị trí khá thấp, nhưng ở trên người hắn hoàn toàn không có thấp người nhất đẳng cảm giác. Bất quá cũng không có ngạo nghẽ khiêu khích dí vị. Hết thể đều là như vậy bình thản. Bình thản đến gọi người hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng một bên kim cương, giờ phút này thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tại trung niên nam tử này tiến vào đại điện về sau, bên ngoài mưa gió liền biến mất. Mây đen tắn đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Trần giáo chủ, hạnh ngộ, sơ lần gặp ỡ, tại hạ đông hải vương kiện. Nam tử trung niên nhìn xem phía trên trần lạc dương, tự giới thiệu mình. Kim cương thần sắc càng khẩn trương. Người đến quả nhiên chính là Đông Hải vương thị gia tộc gia chủ, kiếm đế vương kiện. Cửa điện bên ngoài, xuất hiện lao thọ, tiêu vân thiên đám người thân ảnh. Ma giao tất cả mọi người cùng kim cương đồng dạng, thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú điện bên trong vương kiện. Bệnh ma ha minh giác đại sư năm đó mặc dù là Phật môn võ đế, nhưng bởi vì vết thương cũ cố tật nguyên nhân, rơi xuống thứ 12 cảnh, một mực không thể quay về võ đế chi cảnh. Dù là như thế, hắn hiển hóa Phạn âm tịnh thổ thủ đoạn Hóa phương viên mấy cây số thiên địa vì Phật quốc có yên vui, đã có thể để người muốn gặp ngày xưa đỉnh phong thời phong thái. Mà bây giờ, đại điện bên trong kiếm đế vương kiện, lại là thực sự thứ 13 cảnh, kiếm ý hiển hóa ngưng kết thành chân hình võ đế cao thủ. Hắc đế tu chết lúc trước trong trở bàn tay, đệ sập thiên triều sân mạch. Kiếm đế vương kiện, cùng tu chết nổi danh, thực lực có thể nghĩ. Tu chiết hắc tử thiên thư đột hiện sơ hở e ngại nóng bỏng dương viêm, thuộc về ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Cũng không thể trông cậy vào vương kiện giống như hắn, võ đạo bên trong cũng giống như này trí mạng nhược điểm A. Kể từ đó, trước mắt lục long hoàng liễn bên trên, liền chỉ có giáo chủ mới có thể cùng mặt đối mặt. Ma giáo đám ngửi, đều trong lòng nặng nề. Đi xuống đi. Lúc này, châu ngồi Trần Lạc Dương, sông Kim Cương từ tổn nói. Là, giáo chủ. Kim Cương nhìn vương kiện liếm mắt, không biết nên lo lắng hay là nên buông lòng một hơi. Hắn ánh mắt phức tạp hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, sau đó lui ra. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị phản kích xâm chiếm bản giáo thánh vực hạng giá áo túi cơm. Trần Lạc Dương lại thần sắc bình tĩnh, hướng ngoài điện Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên Hằng, lao thảo đám người phân phó nói. Ma giáo đám người nghe vậy, tất cả đều mừng rỡ. Hạ đế Lý Nguyên Long cùng ma giáo Chu Tức điện thủ tọa chính giao phong. Trải qua trước đó nhiều trận đại chiến, Nam trinh phạt ma liên quân đã tổn thất không nhỏ. Kiếm đế Vương kiện rời đi quân địch đại bộ đội đơn độc hành động về sau, không có uy hiếp của hắn, ma giáo chưa hẳn không có lực phản kích. Về phần vương kiện, giáo chủ tự sẽ chào hỏi hắn. Ma giáo đám người, cùng kêu lên đồng ý, sau đó lui ra. Đại điện trong ngoài, nhất thời ở giữa chỉ còn lại hai người. Vương kiện ngồi yên lặng, nghe được Trần Lạc Dương, không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất hoàn toàn việc không liên quan đến mình. Chờ ma giáo các cao thủ tất cả lui ra về sau, hắn mới thần sắc như thường, nói với Trần Lạc Dương, hôm nay mạo mội tới đây, là vì một chuyện đến mời Trần giáo chủ thành toàn. Giảng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Vương Kiện gật gật đầu, ta nghĩ mời quý giáo Yến thủ tọa chỉ giáo kiếm đạo, nhưng mà Yến thủ tọa nhất định không chịu, nói do tự sáng tạo một kiếm này, chỉ vì Trần giáo chủ một người mà chuẩn bị. Trần Lạc Dương nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Nhàm chán. Vương Kiện nói khẽ, không, ta có thể cảm giác được, một kiếm kia ra khỏi vỏ, chắc chắn kinh thiên động địa. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở, nhìn ra được, người đối với cái này rất có hứng thú, nhưng đáng tiếc, người tự hồ bất lực bước ra một kiếm kia. Vương Kiện lắc đầu Trần giáo chủ ngươi có chỗ không biết. Hắn nghiêm túc nói ra, cùng yến thủ tọa giao thủ quá trình bên trong, ta có thể cảm giác được, một kiếm kia là cầu thắng một kiếm, vì thắng lợi, không tiếc nghiêng hết tất cả, chiến thắng hết hãy. Ta muốn kiến thức, là một kiếm này không có có nỗi lo về sau, đi đến đỉnh phòng, rực rỡ nhất sẵn na. Mà không phải bị ép ứng chiến, trong lòng tiết lúi, cầu bất bại, cầu thủ thiếu một kiếm. Như thế không gặp được một kiếm này chân chính phong thái. Ngươi rất quan tâm cái này. Trần Lạc Dương ngữ khí y kỳ nguyên rất tùy ý. Vương Kiện nói, lúc mới tới, ta không hiểu rõ hiến thủ tọa một kiếm này, nhưng tới giao thủ về sau, ta xác định điểm này. hắn thần sắc bình tĩnh, tháng bại tại ta mà nói cũng không trọng yếu, nhưng ta muốn lĩnh giáo một kiếm này cực hạn. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương. hắn tin tưởng Vương Kiện lời nói, hẳn là phát ra từ nội tâm ý tưởng chân thật. Nếu không... Tạm thời coi như Vương Kiện mình quả thật không có cách nào khiến cho vị kia Ma giáo Chu Tức Điện thủ tọa vận dụng xem như cuối cùng sát chiêu kiếm thuật, Vương Kiện cùng Hạ Đế Lý Nguyên Long cùng một chỗ liên thủ lấy hai chọi một, hẳn là cũng có thể cho Chu Tức Điện thủ tọa đầy đủ áp lực a. Vương Kiện nhất định không chịu, thậm chí không lại ra tay. Tại Ma giáo đại trưởng lão bị Hạ Đế đánh bại về sau, Nam Trinh phạt Ma Liên quân chủ lực lập tức đại chiếm thượng phong. Nếu như tiếp tục bị Vương Kiện kiềm chế, Mà giáo chu tức điện thủ tọa chỉ có thể ngồi xem hạ đế thống xoái đại quân tiến thẳng một mạch tâm tính khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nhưng mà Vương kiện liền cái này tiện nghi đều không chiếm trực tiếp thu tay lại mà giáo chu tức điện thủ tọa lúc này mới có thể thế cho bị thương đại trưởng lão tiếp chiến hạ đế như thế một lòng câu kiếm ngươi nên đi tìm đảo V cơ Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói Vương kiện trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt nhất gần thời gian 3 năm bên trong ta hết thể phó kiếm các 10 lần mời các chủ chỉ giáo Trần Lạc Dương có chút nghi đầu, do xét đối phương, 10 trận chiến, toàn bại. Vương Kiện thản nhiên gật đầu, đúng vậy a. Trần Lạc Dương nhìn hắn ánh mắt, khó tránh khỏi có điểm lạ. Lấy trần giáo chủ kinh nghiệm của ngươi, khả năng xác thực vô pháp trải nghiệm. Vương Kiện thần sắc bình thản dung dung, dù sao ngươi 16 tuổi sơ xuất đạo liền danh chấn thiên hạ, chưa bại một lần. Nghiêm khắc giảng, trừ trước đây không lâu cùng Kiếm Hoàng một trận chiến bất phân thắng bại bên ngoài, mà giáo giáo chủ từ xuất đạo đến nay, chiến vô bất thắng khác biệt chỉ ở tại đối thủ có thể hay không giữ được tính mạng. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt thần sắc bình tĩnh nam tử trung niên, hồi tưởng ma giáo thu thập tới tình báo tương quan. Trình độ nào đó đến nói, đối phương cùng ma giáo giáo chủ, cùng ma giáo chu tức điện thủ tọa, là cuộc đời hoàn toàn khác quy tích. Giáo chủ 16 tuổi trở thành thần châu hạo thổ có ghi chép đến nay trẻ tuổi nhất võ đế, thiếu niên thành danh, huy Trấn thiên hạ. Vương kiện 16 tuổi thời mới lần thứ nhất cầm kiếm, nhân sinh lần thứ nhất tập võ đến chậm để người khó mà tin tưởng ngày sau sẽ học có thành tựu, càng đừng nói thành tựu ngày hôm nay. Giáo chủ ngút trời kỳ tài, thiếu niên đăng Lâm Võ Đế chi cảnh, 18 tuổi liền cùng kiếm hoàng, đao hoàng tịnh xương tam hoàng, bây giờ cũng mới bất quá tuổi mới 20. Vương kiện tập võ mượn, tốc độ tiến bộ cũng không gọi được một tiếng hót lên làm kinh người, nhất phi trùng thiên, chậm dãi từng bước một rèn luyện, tu thành võ vương chi cảnh, đều đã là 30 tuổi sau sự tình. Giáo chủ từ xuất đạo đến nay chiến vô bất thắng, giết bại đối thủ cũng không có chỗ nào mà không phải là thần châu cự phách. Mà trong truyền thuyết, vương kiện từ nhỏ đến lớn, cùng người so kiếm, bại nhiều thắng ít. Kỷ lục cao nhất, đã từng liên tục bại bởi cùng một cái đối thủ 17 lần. So sánh cùng nhau, tại kiếm hoàng dưới kiếm liên tiếp bại 10 trận, tựa hồ cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Hắn xác thực không quan tâm thắng bại. Hắn chỉ để ý chính mình có thu hoạch hay không, có tiến bộ hay không. Hắn quan tâm chính là mình đối với kiếm đạo truy cầu. Quan tâm là nhận thức thế gian các loại kiếm thuật nhất cực hạn nhất rực rỡ phong thái. Cứ như vậy một đường đi xuống, bây giờ lại quay đầu nhìn lại. Mặc dù bại rất nhiều trận, nhưng chỉ cần thắng qua một lần, đối phương liền lại không cách nào vượt lại. Mặc dù chưa từng nhất phi trùng thiên, nhưng thắng ở vững vàng, một bước một cái dấu chân, mỗi hai năm đột phá một cảnh giới, chưa từng từng nhiều, cũng chưa từng ít, 16 tuổi học võ, 40 tuổi thời đi đến thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cấp độ, đứng lên võ vương đỉnh phong chi cảnh. Mặc dù 16 tuổi mới lần thứ nhất sơ kiếm, nhưng từ 4 năm trước lên, cũng đã là kiếm hoàng về sau thần châu kiếm thứ hai Có chút ý tứ. Trần Lạc Dương ngoài miệng nói như vậy, thần sắc cũng không thế nào quan tâm. Ngươi ngủ ý, bản tọa trở thành ngươi đối với trong lòng bàn tay lo lắng, để ngươi vô pháp tới tận hứng đánh một trận chương 99 từ cách của các ngươi Trần giáo chủ nói không sai, bây giờ, tiến thủ tọa cho dù chịu ra một kiếm này, ta lại không muốn tiếp. Vương Kiện nhìn hướng lên phía trên Trần Lạc Dương. Trong lòng có lo lắng, không sử dụng ra được một kiếm này hảo diệu. Sở Dĩ, ngươi đến giúp đỡ trừ bỏ cái này lo lắng. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở, không biết tự lượng sức mình. Vương Kiệt nói, giả sử thật không gặp được kiến thủ tọa một kiếm kia, xác thực đáng tiếc, nhưng chính là bởi vì Trần giáo chủ ngươi, mới có cái này cực hạn một kiếm, ngươi là đầu nguồn, cùng ngươi giao thủ, ta có lẽ cũng có thể trải nghiệm đạo hiến thủ tọa bỏ bao công sức sáng chế một kiếm kia cảm thụ. Ngư khí từ đầu đến cuối bình tĩnh. Vương Kiện nhìn thẳng vào Trần Lạc Dương, tháng bại, tử vong, ta đều không ngại, chỉ hy vọng nhận thức kiếm đạo nhất cực hạn huy hoàng, nhất tuyển chuyển đạo lý, dù là đầu này nhân sinh đường rất ngắn, cũng không tiếc. Dứt lời, hắn không vội không chậm đứng dậy, đối mặt Trần Lạc Dương. Thẳng thắn nói, ta ngược lại lo lắng hơn khác một chút. Ta không biết ngươi cùng các chủ một trận chiến về sau, mượn biện pháp gì có thể nhanh hơn các chủ khôi phục nhưng trước mắt xem ra, Trần Giáo chủ ngươi chỉ sợ còn không có triệt để khôi phục không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngươi bây giờ, vẫn là cái kia khiến yến thủ tọa liều mạng đuổi theo ma hoàng sao. So với ta thắng bại sinh tử, ta quan tâm hơn, ta có thể từ trước mắt trần giáo chủ trên người người cảm nhận được khiến một kiếm kia đàn sinh áp lực sao. Sai. Trần Lạc Dương biểu lộ so vương kiện càng bình tĩnh, người chết, đương nhiên vô pháp khiêu chiến một cái đối thủ, nhưng cho dù bản tọa khai ân lưu người một mạng, người y đi nguyên vô pháp tội nguyện. Vương kiện như mày Ngươi giúp đối thủ của ngươi tìm được trong lòng lo lắng. Trần Lạc Dương ngữ khí hứng hở, lệnh nhặt hỏi, ngươi chính mình đâu? Vương kiện mặt không biểu tình. Trần Lạc Dương thấy thế, ngược lại trong lòng thở dài ra một hơi. Trước mặt vị này kiếm đế, trên thân có một cái trô mâu thuẫn. Hắn say mê tại kiếm đạo, hết sức chuyên trú, một lấy sâu. Trần Lạc Dương tin tưởng, đối phương nguyện ý, lại vui với kính dân suốt đời tại kiếm đạo phía trên. Kiếm đạo, là tâm vô bảng vụ vô tình chi kiếm trời gió biển mưa ta tự phiêu diêu Không có thế thiếp, không có nhi nữ, cung cơ hộ không có bằng hữu Nếu như đây là một vị độc thân đơn kiếm đi chân trời độc hành kiếm khách, Trần Lạc Dương sẽ không cảm thấy không hài hòa. Nhưng Vương Kiện không phải. Hắn là Đông Hải Vương thị gia tộc gia chủ. Đông Hải Vương nhà, trực hệ, chi thứ con cháu nhẹ nhõm hơn ngàn. Như thế cả một nhà, bất luận là địa vị vinh đục, vẫn là thân gia an nguy, trình độ nào đó đến nói, tất cả đều hệ tại gia chủ Vương Kiện một thân. Dù là dựa theo ma giáo thu thập tình báo phản ứng, vương kiện người gia chủ này chỉ trên đại sự cầm lái, cơ hồ không đúng tay vào vương ra sự vụ ngày thường, nhưng lỗ châu cùng Đông Hải cơ hồ tương đương vương ra vương quốc độc lập, cho dù ai cũng biết, mẫu chốt liền ở trên người hắn Khỏi cần phải nói, nếu không là vị này kiếm đế, 4 năm trước hạ đế chen ép thế ra trận kia mưa gió, không có kết thúc dễ dàng như vậy. Dùng nhiệt huyết điểm thuyết pháp, có ít người kiếm là vì yêu vì thủ hộ. Gánh vác đồ vật càng nhiều Ngược lại vượt thành vì đó động lực, làm cho càng phát ra cường đại. Nhưng là, vương kiện kiếm, hiển nhiên không ở trong đám này. Kiếm của hắn, ngược lại cũng không phải đi rết chóc diệt tuyệt đường lối. Càng nhiều là hắn xem hải chiều luyện kiếm, thể vị thiên nhiên mưa gió vô tình. Báo biển động phía dưới, sóng lớn bua bờ, không lại bởi vì cái nào đó người đặc biệt mà đi đường vòng hoặc là giảm bớt. Cùng yêu cùng thủ hộ không dính dáng. Hắn như bây giờ mang trên lưng sau lưng cả một nhà người, cùng bản thân kiếm đạo trái ngược. Thông qua mới trò chuyện Trần Lạc Dương lần nữa xác nhận kiếm đạo chưa đổi như vậy cũng là bởi vì một ít nguyên nhân những này lo lắng Vương kiện một mực chưa từng dứt bỏ Trần Lạc Dương tin tưởng Vương kiện rất rõ ràng bản thân vấn đề người kiếm bên trên công xỉg người chính mình chém không đức hẳn là muốn bản tọa làm thay hán đạm mạc cùng trước mặt vị này kiếm đế đối mặt Vương kiện con mắt bắt đầu hi mắt đại điện bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không khí trở nên ở mức phản phất có phong thanh tiếng vọng Vị này kiếm đế tự hiện thân đến nay, cảm xúc thứ nhất thời gian xuất hiện chấn động. Trần Lạc Dương cố gắng ổn định tự thân tâm cảnh. Trên mặt thần thái khoan thai, không nhúc nhích chút nào dáng vẻ. Cái này cũng không nhọc đến trần giáo chủ quá lo lắng. Vương Kiện nhẹ nói. Trần Lạc Dương thuận miệng nói, ngươi trước đây tiến bộ, bất luận cái gì cảnh giới, đều là hai năm một cái dấu chân, chưa từng từng muộn, bây giờ lại chỉ trệ không tiến, nguyên nhân ngươi chính mình rõ ràng. Vương Kiện trầm mặt không nói. Trần Lạc Dương lẳng lặng nhìn đối phương. Góc độ nào đó đến nói, vương kiện loại cảnh giới này tốc độ tăng lên kỳ thật rất không bình thường. Bất luận kẻ nào ta võ, đều là trước nhanh sau chậm. Cảnh giới càng cao, đề thăng càng không dễ. Lấy vương kiện mở đầu mấy cảnh tốc độ tăng lên, phía sau hắn tiến bộ nhanh đến mức không bình thường. Lấy phía sau hắn mấy cảnh tốc độ tăng lên, thì trước mặt hắn tiến bộ chậm không bình thường. Có lẽ, trước mặt chậm, sáng tạo ra về sau nhanh. Trần Lạc Dương một bên bí mật quan sát vương kiện một bên phi tốc chuyển ý niệm. Hắn chậm chậm nói ra, bỏ gốc lấy mọi người, nhất là ngu không ai bằng. Vương Quyện, bản tọa thưởng thức ngươi dũng khí dám phách cùng đối với võ đạo thành kính truy cầu, nhưng ngươi bây giờ không có tư cách trở thành bản tọa đối thủ. Vương Kiện tâm tình bình tĩnh xuống tới, nghe Trần Lạc Dương, vẫn chưa tức giận. Đối với một cái niên kỷ không đủ chính mình một nửa người trẻ tuổi, như thế ở trên cao nhìn xuống phê bình chính mình, Vương Kiện cũng không có có quá khích phản ứng. Hắn tâm bình khí hòa, thản nhiên nói ra, Để trần giáo chủ chê cười, ta một đời học kiếm, chỉ vì nhận thức kiếm đạo cực hạn nhưng chưa từng nghĩ qua chính mình muốn biến thành một thanh kiếm. Ta thủy chung vẫn là người, một chút nhân tri thường tình, không thể tránh được. Năm đó nhận lao ra chủ chi tỉnh mới có giờ này ngày này ta, tiếp nhận một bộ gánh, cũng là theo lý thường ứng khi. Đây cũng không phải là gông siềng, ta càng muốn xưng là đá mại kiếm. Là cái gì, người chính mình rõ ràng. Trần Lạc Dương hơi mang theo mấy phần ngoạn vị thần sắc, do xét vương kiện. Bản tọa trước mắt đối với kiếm đạo của ngươi, có mấy phần hứng thú, bất quá vẫn không phải ngươi bây giờ, ngươi còn còn chờ tôi luyện, hy vọng tương lai sẽ không để cho bản tọa thất vọng. Ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịn, hắn khẽ lắc đầu, tu chết ngày xưa bại vào bản tọa thủ hạ, thường nghe nói hắn nằm gai nếm mật, chăm học khổ luyện, sở dĩ bản tọa cho hắn lần thứ hai khiêu chiến cơ hội, thế nhưng là kết quả. Trần Lạc Dương trên mặt, có nhàn nhạt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Vương Kiện bình tĩnh nói ra, tu chết là tu chết, ta là ta. Trần Lạc Dương nhìn ra được đối phương chiến y không có biến mất. Quả nhiên, dạng này người, sẽ không dễ dàng vì mấy câu lay động. Bất quá, vì mình đến tiếp sau thủ đoạn, nên có trò vui khởi động làm nền vẫn là cần thiết. Đối mặt Vương Kiện, hắn cười nhạt một tiếng. Ngươi đã để bản tỏa thất vọng. Vương Kiện như mày. Trần Lạc Dương quét Vương Kiện liếm mắt, ngươi nghĩ vì đối thủ của ngươi thanh trừ trong lòng lo lắng, nhưng ngươi cần trước minh bạch một sự kiện, hai người các ngươi bên trong bên thắng, mới có tư cách khiêu chiến bản tọa Hắn đưa tay, ngón tay ở bên cạnh trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, đối thủ của ngươi, đã thông qua lúc ban đầu khảo nghiệm, ngươi đây. Vương Kiện ánh mắt, rơi vào trần lạc dương trong tay trên mặt bàn. chương 100 trăm. Ngươi bây giờ, không đủ tư cách. Trên mặt bàn, bay biện một thanh thanh đồng đoàn kiếm. Đoàn kiếm vết gì loang lổ nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không có kiếm ý kiếm khí giấu giếm trong đó. Nhưng Vương Kiện cũng không có khinh thị trôi này đoàn kiếm. Tương phản. Hắn hai mắt bên trong bộc phát ra dọa người tinh quang. Vị này kiếm đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Lạc Dương, kiếm này xem ra không phải Trần giáo chủ bản thân ngươi lúc thành luyện tạo, chỉ là chẳng biết Trần giáo chủ từ đó nhưng có ngộ đến cái gì. Tiến thủ tọa tu kiếm pháp, chẳng lẽ là bởi vì Trần giáo chủ ngươi mới là kiếm đạo đại gia? Trần Lạc Dương trên mặt một bộ thái độ thờ ơ, nhưng kỳ thật một mực gấp trăm trăm vướng kiện. Giờ phút này nghe thấy đối phương câu nói này, hắn chặt tiếng lòng cuối cùng lòng một nữa. Vương Kiện trước đây, hẳn là chưa từng gặp trôi này thanh đồng đoàn kiếm. Trời có mắt rồi, Trần đại giáo chủ mồ hôi lạnh đều mau ra đây. Nghe nói Vương Kiện đã từng mười lần đến thăm kiếm các, hướng kiếm các các chủ thỉnh giáo kiếm đạo, luôn từ ở giữa có chút tôn trọng, trần lạc dương khó tránh khỏi do dự. Vương Kiện cùng kiếm các quan hệ trong đó, ngoài dự liệu hòa hợp. Hắn cùng Hạng Bình quan hệ lại như thế nào? Lui tới có thể nhiều. Hạng Bình tự ra sư phụ ra tầm ý vì tình hương dưới hắn đạt được trôi này thần bí kiếm Lĩnh hội không thấu, sẽ đi hay không thỉnh giáo thần châu Hạo thổ gần với Kiếm Hoàng kiếm đạo đại gia Vương Kiện. Dựa theo hạng bình cuộc đời sơ yếu lý lịch văn tự ghi chép, cá nhân hắn cần phải cùng Kiếm Đế Vương Kiện không có gì giao tình. Nhưng cái này khó mà bảo đảm Vương Kiện chưa từng gặp qua trôi nải thanh đồng đoàn kiếm. Ấm đen bên trong huyết hồng quần trung, trước mắt còn chưa đủ bộ lấy một vị võ đế tư liệu. Dù là Trần Lạc Dương hung ác được quyết tâm, mệnh lệnh Tô Vĩ, Trương Thiên hằng đám người đem tù binh lương tự tăng chúng toàn xử lý, đều chưa hẳn đủ dùng. Chúng chi về thời gian càng không kịp. Kiếm đế đã lâm môn, Trần Lạc Dương chỉ có binh đi nước cờ hiểm. Vạn hạnh chính là, hiện tại xem ra, Vương Quyện trước đây cũng chưa gặp qua trôi này thành đồng đoàn kiếm, cũng không biết tồn tại. Chuyện kia liền rất có triển vọng. Đông đông đông. Trần Lạc Dương ngón tay gõ bàn một cái, đáp bản tọa đệ, người mới có tư cách đặt câu hỏi. Vương Kiện hai mắt sắc bén như kiếm, cùng Trần Lạc Dương đối mặt, mỉm cười gật đầu, "Được." Hắn thẳng đi đến bậc thềm, đi vào Trần Lạc Dương trước mặt song phương cách, không cao hơn hai bước, lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Trần Lạc Dương để cho mình tận lực bương lỏng, bình tĩnh ngồi, không nhúc nhích, đối với Vương Kiện tiến lên, tựa hồ toàn không thèm để ý dáng vẻ. Vương Kiện nhìn Trần Lạc Dương liếc mắt, sau đó liền quay đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia thanh đồng trên đoạn kiếm. Hắn đưa tay cầm lên thanh đồng đoạn kiếm. Đoạn kiếm không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Kiện tinh tế phỏng đoán thể ngộ, nhưng không có chăm chú kiếm ý của mình kiếm khí đi vào. Dạng này một thanh kiếm gì, nếu quả như thật bình thường bình thường không có gì lạ, như vậy khó có thể chịu đựng võ tông lực lượng, có khả năng dẫn đến sụp đổ vỡ vụn. Ngược lại là võ vương xuất thủ, đối tự thân lực lượng khống chế nâng cao một bước, có thể tinh tế phòng đoán, lại không đến mức hư hao kiếm gì. Võ đế vương kiện, liền càng không cần phải nói. Nhưng hắn không có làm như thế. Đối với hắn mà nói, chỉ là thanh kiếm cầm ở trong tay liền đầy đủ. Hắn đã có thể cảm giác được, kiếm này tuyệt không phải mặt ngoài như vậy phổ thông. Nhưng trong đó ẩn chứa cấp độ càng sâu đồ vật, hắn nhất thời ở giữa cũng lĩnh hội không thấu. Phản phất đối mặt mênh ngông biển rộng, biết dưới mặt biển có khác càng khôn, sóng ngầm mánh liệt, không phải trên mặt biển bình tĩnh như vậy không gọn sóng. Nhưng biển đến tột cùng sâu bao nhiêu, đáy biển đến tột cùng có cái gì, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn hết lần này tới lần khác vô pháp xuống biển đi tìm hiểu ngọn ngành Loại cảm giác này, để đường đường kiếm đế cực kỳ để ý, càng phát ra cảm thấy hương thú. Trần Lạc Dương ngồi yên lặng sắc nhàn tản an nhàn cũng không thúc dục nếu như nói lúc trước xác định vương kiện chưa từng thấy cái này thanh đồng đoàn kiếm để hắn kéo căng tiếng lòng núi lòng một nửa cái kia bây giờ đối phương tham không thấu trong kiếm huyền bí, thì để trần lạc dương triệt để đem tâm buông xuống hắn nhiều hứng thú nhìn đối phương Vương kiện giờ phút này trong mắt chỉ còn lại trôi này thanh đồng đoàn kiếm vị này kiếm đế hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo thế giới bên trong thanh đồng đoàn kiếm bên trong phản phất có động thiên khác ẩnn tàng một cái thế giới hoàn toàn mới Nhưng Vương Kiện chỉ cảm thấy mình bên ngoài bồi hồi, bất đắc kỳ môn mà vào. Hắn có thể xác định đây cũng không phải là hoa trong gương trăng trong nước hư hảo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là thấy được, sợ không tới. Vương Kiện hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó hướng Trần Lạc Dương chắp tay một cái, tha thứ ta thất lễ. Trần Lạc Dương khắp không quan tâm, nhấc nhấc tay, làm cái xin cứ tự nhiên động tác. Vương Kiện liền gật gật đầu, cũng mặc kệ hoàn cảnh, trực tiếp tại Trần Lạc Dương trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem trôi này thanh đồng đoàn kiếm thả trên đầu gối sau đó nhắm mắt ngưng thần lấy tự thân kiếm ý kiếm khí câu thông đoàn kiếm chuyên tâm phỏng đoán trong đó ý cảnh đại điện bên trong hơi nước lần nữa dày nặng ẩn ẩn có tiếng gió drí gảo vương tiện bên người phản phất nhắc lên một trận mưa gió hắn ngược lại là không sợ tập kích vừa đến hắn tin tưởng lấy trước mặt ma giáo giáo chủ thực lực tu vi cùng lòng dạ khí độ sẽ không thừa cơ làm khó dễ thứ hai hắn cùng trước đó tô dạ đi như thần nếu như bị tập kích Sẽ ngay lập tức bừng tỉnh cũng giúp cho nhất phản kích bánh liệt. Để Vương Kiện an tâm là, ma giáo giáo chủ quả nhiên không có bất luận cái gì thừa cơ đánh lén ý tứ. Trần Lạc Dương lặng lặng ngồi ở một bên, chỉ là trên mặt dần dần lộ ra mất hết cả hứng thần sắc, tựa hồ cảm thấy nhàm chán. Sau một lát, hắn nhìn xem Vương Kiện, ngón tay đang ghế dựa trên lan can đánh hai lần. Thung thùng. Vương Kiện mở mắt ra. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, thành như bản tọa sở liệu, ngươi bây giờ còn bất lực bước ra muội kiếm kia. Vương Quyện đứng dậy, nhìn xem đoạn kiếm trong tay, lại nhìn Trần Lạc Dương. Trong lời nói của đối phương ý tứ rất minh mạch. Hắn cùng Chu Tức Điện thủ tọa tương bác, cũng không đủ sức bức ra cái kia hẩn tàng một kiếm, lại làm gì giúp đối phương Tiêu Trừ đáy lòng lo lắng. Tiêu Trừ lại như thế nào? Ngươi có bản lĩnh thật nhìn thấy một kiếm kia sao? Vương Quyện cũng không vì câu nói này mà bị chọc giận. Hắn chỉ là túi đầu lại nhìn trong tay thanh đồng kiếm gì. Trần Lạc Dương thần thái bình thản, vươn tay đến trước mặt đối phương. Vương kiện tao mày đem thanh đồng đoạn kiếm trả đến Trần Lạc Dương bàn tay bên trong Trần Lạc Dương tiếp đoạn kiếm rất tùy ý lắc lắc thủ đoạn sau đó vết gì pha tạp trên lười kiếm đột nhiên có kiếm Quang xẹt qua Vương kiện hai mắt bên trong bộ phát ra trước nay chưa từng có trói mắt ánh sáng gắt gao nhìn chăm chú lưới kiếm kiếm Quang lẽ lên liền biến mất nháy mắt biến mất nhưng liền cái này một cái trước mắt ánh vào Vương kiện tầm mắt chính là lít nha lít nhít từng đạo huyềnả phu Văn tự trong đó toát ra cao thâm mặt chắc kiểu ý Kiếm ý kia cực kỳ khủng bố, phản phất ẩn chứa cực hạn yên không tịch diện chi ý. Hắn lúc trước cảm giác không có sai. Cái này thanh đồng đoạn kiếm bên trong, quả thật có khắc cắn khôn, ẩn chứa tuyệt diệu kiếm đạo. Đáng tiếc, thoáng qua liền mất, để hắn khó mà truy đến cùng. Vương Kiện lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn xem Trần Lạt Dương. Đối phương tu vi cảnh giới thắng qua hắn không giả, nhưng cũng không lấy kiếm nghe tiếng. Nếu như người trước mặt là kiếm hoàng đào văng cơ, Vương Kiện không sẽ khiếp sợ như vậy nhưng bây khiế Trong lòng của hắn sóng to gió lớn chập trùng. Ngươi, cung tu kiếm đạo, tạo nghệ càng tại quý giáo chu tức điện thủ tọa phía trên. Vương Kiện trầm chầm, chầm hỏi, một kiếm kia, là bởi vì ngươi một kiếm này mà sinh. Trần Lạc Dương tiện tay đem thanh đồng đoàn kiếm thả ở bên cạnh trên bàn. Kiếm, tại bản tọa mà nói, chỉ là lựa chọn một trong, làm sao đến mức giống như người nào đó xem như áp đáy hồng bảo. Hắn ngữ khí hời hận Vương Kiện im lặng. Bức không ra chu tức điện thủ tọa một kiếm kia Tự nhiên càng không thể nào bước ra ma hoàng một kiếm này. Đào vong cơ thì cũng thôi đi, hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bản tọa thưởng thức dũng cảm của các ngươi cùng kiên trì, sở dĩ phá lệ một lần, hai người các ngươi kiếm ở trong bên thắng, bản tọa đến lúc đó ban thưởng hắn một cái cơ hội. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 101. Một chiêu đều vô dụng. Đại điện bên trong, chỉ có Trần Lạc Dương cùng kiếm đế vương kiện hai người Một đám ma giáo cao thủ, giờ phút này đều đợi ở ngoài điện. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Minh Kính trưởng lão nhìn về phía Tiêu Vân Thiên cùng lão thọ, nhẹ giọng nói ra, "3 năm trước đây, Bần Tăng từng gặp Kiếm Đế một mặt, hắn hiện tại, cùng lúc trước có rất lớn khác biệt." Ma giáo tất cả mọi người nhìn về phía Minh Kính trưởng lão. Minh Kính trưởng lão chầm chầm nói ra, "Khi đó Kiếm Đế, phong mang khiếp người, kinh tâm động phách, một thân kiếm ý khí thế, dường như hồ sơ so kiếm hoàng còn muốn càng tăng lên." Một đám ma giáo cao thủ hai mặt nhìn nhau. Riêng phần mình suy nghĩ tỉ mỉ hồi tưởng mới tiến vào đại điện cái kia cái nam tử trung niên Thế gian đại đa số người học kiếm, kiếm pháp tinh xảo, biến hóa xào rượu, kiếm khí tràn đầy nhưng vẫn dừng lại tại kiếm là kiếm, ta là ta. Phương diện, chỉ có cô động tự thân kiếm ý, lỗi lạc thành ra kiếm đạo đại tông sư vượt qua rào, nhân kiếm hợp nhất, kiếm chính là ta, ta cũng là kiếm. Lao thọ một đôi mày trắng có chút run run. Lúc trước kiếm đế, tại cấp độ này đạt đến cực hạ Lưu Phong bao phủ xuống Tiêu Vân Thiên tiếp lời nói ra, nhưng bây giờ, kiếm của hắn bước vào một loại cấp bậc khác, đã từng thần châu hạo thổ chỉ có kiếm hoàng đạt tới cấp độ, kiếm chính là ta, ta vẫn là ta. Minh Kính trưởng lão gật đầu, đúng vậy a. Kim Cương niết miệng, kiếm hoàng còn thắng không được giáo chủ, huống chi là hắn. Mấy người khác thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, biểu lộ không gặp bất mãn. Nhà mình giáo chủ thương thế, xa so với trong giáo giáo bên ngoài tất cả mọi người dự liệu đều muốn nhẹ. Nếu không phải như thế, Nam trinh phạt ma liên quân cũng không trở thành liên kích tấm sát, bị tiêu diệt từng bộ phận, bây giờ ẩn ẩn lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Bất quá, cùng kiếm hoàng một trận chiến, cuối cùng không phải không hề ảnh hưởng. Nhà Minh giáo chủ trạng thái tốt vượt qua mong muốn, nhưng cách trạng thái đỉnh phong ẩn ẩn nhưng, nhiều ít còn có chút chênh lệch Muốn triệt để khôi phục, khả năng còn cần một chút chắc trở. Loại thời điểm này, tao ngộ kiếm đế vương kiện dạng này thần châu hạo thổ nắm chắc cường giả, thực sự không phải chuyện tốt Hạ Đế tu chết cực kỳ cường hành, lại có ngoài tất cả mọi người dự liệu trọng đại thiếu hụt, mệnh môn mỗi lần bị bắt được, lập tức bị bại quân lính tăng giá. Bệnh Ma Ha Minh Giác Đại sư cuối cùng không còn năm đó dũng, hiển hóa phản âm tịnh thổ, trấn áp võ đế phía dưới đối thủ cơ hồ không lo lắng, nói hắn tương đương với một vị võ đế cũng không đủ, nhưng vô pháp cùng chân chính võ đế đối kháng chính diện. Thế nhưng là, giờ phút này đại điện bên trong kiếm đế vương kiện, cùng hai người bọn họ khác biệt. Đây là một vị hàng thật giá thật võ đế cường giả. Rất khó trông cậy vào hắn cùng tu chết đồng dạng, tự thân võ đạo có một kích liền tan nát được điểm. Gửi hy vọng ở này, hy vọng không khỏi quá mơ hồ. Mà giáo đám người, đối nhà mình giáo chủ có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng, ý lì hành nguyên tràn ngập lòng tin. Nhưng vấn đề ở chỗ, lấy mang thương chi thần kích chiến kiếm đế vương kiện đối thủ như vậy, cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Nguyên khí hao tổn thì cũng thôi đi. Vạn nhất vì vậy tăng thêm thương thế, hoặc là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới tổn thương Vậy liền hậu quả khó liệu. Cái này mặc kệ là đối giáo chủ vẫn là đối với ma giáo đến nói, đều là nhất định phải hết sức tránh khỏi sự tình. Nếu không không nói đến nam trinh phạt ma liên quân sẽ một lần nữa giấy lên đấu trí. Ma giáo nội bộ, cũng có thể sẽ nổi sóng. Mà hướng lâu dài hơn nhìn, dị tộc tộc chủ chẳng biết lúc nào xuôi nam. Chỉ muốn nhớ tới những này, ma giáo đám người liền tâm tình ngưng trọng, nhẹ nhọn không nổi. Đánh cực đi. Trương Thiên Hằng một mặt kết nạo, nhìn giáo chủ mấy chiêu thủ thắng. Giáo chủ thần công cái thế, điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu Vân Thiên nói khẽ, chỉ là, người không nghĩ xa, tất có lo gần, mọi thứ không thể chỉ mắt nhìn hạ. Mấy người đang khi nói chuyện, giữa không chung đột nhiên cái bóng lóe lên, có người lên lục lòng hoàng liễn. Chính là Tô Vĩ, Tô Dạ huynh đệ hai người. Nhìn thấy những người khác đợi ở ngoài điện, Tô Vĩ sắc mặt lập tức âm chầm xuống, kiếm đế. Trương Thiên hàng gật gật đầu, vâng, giáo chủ chính gặp hắn, khả năng lai giả bất thiện. Nhưng trước mắt tựa hồ vẫn không có động thủ dấu hiệu. Tận lực không làm phiền giáo chủ xuất thủ, cho người ta kinh động giáo chủ thánh giá, đã là chúng ta sai lầm. Tô Vy nói ra, ta cùng nhị đệ đi vào. Cái khác ma giáo cao thủ một chút do dự về sau, đều gật gật đầu. Tô giả thực lực mạnh, không phải bình thường võ vương có thể so sánh. Cho dù không phải vương kiện đối thủ, nhưng có giáo chủ ở bên, vương kiện liền khó có thể buông tay hành động. Có tô giả trên đỉnh đến, đối phương hơn phân nửa biết khó mà lui. Tô Vĩ đang muốn nghĩ cách mang chính mình lao đệ cầu kiến, đóng lại cửa điện, đống nhiên mở ra. Một cái hai tay trống không áo vải nam tử, từ đó chậm chậm đi ra. Chính là kiếm đế vương kiện. Hắn nhìn lên trước mặt ma giáo đám người, gật gật đầu, hôm nay lẩm bẩm tha Sau đó liền xuyên qua đám người, thẳng nên ngang rời đi, hạ hoàng liễn, biến mất không thấy gì nữa. Tô giả đưa mắt nhìn bóng lưng, nháy mắt nháy mắt con mắt, hắn bại bởi sư huynh. Kỳ thật, không cần hắn nói mà giáo đám người cũng đều không đến mức hiểu nhầm vương kiện là thắng lợi người sống sót. Cho dù ai xem xét, đều có thể nhìn ra cái kia áo vải nam tử, mặc dù vẫn bình tĩnh lạnh nhạc, nhưng so với hắn lúc đến, giờ phút này rõ ràng toát ra một cỗ thâm trầm dáng vẻ gián ua. Chưa nói tới suy sụp tinh thần vẻ ngoài thất hồn lạc phách, nhưng rất rõ ràng vừa mới gặp khó. Đối với dạng này một vị đã là vọ đế cường giả đến nói, có thể khiến người ta dễ dàng như thế phát giác trạng thái tinh thần của hắn. Đã đủ có thể nói hắn lúc trước tuyệt đối cấm ngã nhạo, tâm cảnh rõ ràng dao động. Tô Vĩ nhìn về phía Trương Thiên Hằng. Trương Thiên Hằng há to miệng, sau một lúc lâu mới nói ra, bên trong sắc thực không có qua động tĩnh. Kim Cương mở mịt nhìn về phía hắn. Một chiêu đều vô dụ. Ma rào đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa đều có chút về bất quá thân tới. Lúc này, điện bên trong vang lên trần lạc dương thanh âm. Đều tiến đến. Đám người như ở trong ngọc mới tỉnh, nhưng vẫn không hiểu ra sao. Vội vàng tuân lệnh đi vào đại điện. Điện bên trong trên bậc, Trần Lạc Dương giờ phút này vừa mới trầm tĩnh lại. Hắn vận khí không tệ, trước đó chuẩn bị, thành công đem vị kia kiếm đế lắc lư đi. Trước đó ứng thanh thanh giúp chuôi này thanh đồng đoạn kiếm khai quang về sau, Trần Lạc Dương thỉnh thoảng cầm đoạn kiếm thưởng thức. Tận mắt nhìn thấy lúc ấy kiếm quang lóe lên, ẩn chứa trong đó ấn phù ảo diệu về sau, Trần Lạc Dương tinh tế phỏng đoán, thế là mình bây giờ cũng có thể kích phát kiếm bên trên một sợi linh quang thoáng hiện. Bất quá, cũng giới hạn tại đây. Muốn càng nhiều, tạm thời là không có. Trên thực tế, hôm nay tận mắt qua Trần Lạc Dương biểu thị một lần về sau, nếu như cho vương kiện một chút thời gian, tinh tế nghiên cứu phỏng đoán trôi này thanh đồng đoạn kiếm lời nói, hắn rất nhanh cũng có thể làm được vừa rồi như thế. Nhưng đoạn kiếm tự nhiên không thể nào cho hắn mang đi. Hắn cũng không có khả năng biết, Trần Lạc Dương kỳ thật cứ như vậy tam bạn phủ. Cái này nhất trọng nhận biết bên trên sai lầm, sẽ dẫn đến vương kiện chính mình não bổ rất nhiều thứ, đến mức cuối cùng đem bản nhân bộ đi vào Mà lại, hắn ít có đi khả năng ra ngoài. Trần Lạc Dương cơ hồ có thể khẳng định, lấy đối phương tác phòng, thường xuyên cùng kiếm Hoàng Giao lưu tâm đắc có lẽ có, nhưng tuyệt sẽ không như vậy sự tình đi hỏi thăm. Đây là Trần Lạc Dương hướng hắn đưa ra một kiếm, hắn sẽ chỉ chính mình tiếp, sẽ không thỉnh giáo người bên ngoài. Dù là kiếm các đám người biết hạng bình có thanh đồng đoàn kiếm, cùng vương kiện cũng rất khó đối đầu tin tức. Cho dù vận khí thật không tốt, kiếm các có người tại vương kiện trước mặt nhắc tới đoạn kiếm Trần Lạc Dương cũng đem hôm nay cái này khẩn cấp nhất một quan vượt qua. Lần sau gặp mặt, ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu. Trong bóng tối buông lỏng một hơi, Trần Lạc Dương cũng bình phục một chút tâm cảnh của mình, sau đó lặng lặng nhìn xem dưới trướng ma giáo đám người đi vào đại điện. chương 102. Náo bổ là vương đạo. Tô Vĩ, Tiêu Vân Thiên, Trưng Thiên hàng đám người cùng một chỗ tiến vào đại điện, sau đó cùng nhau hướng châu ngồi Trần Lạc Dương hành lễ. Miễn lễ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói. Đợi đám người sau khi đứng dậy, hắn ngữ khí bình thản mà hỏi, "Phản kích chuẩn bị, làm như thế nào?" Hoàn toàn không đề cập tới mới kiếm đế vương kiện đến sự tình, phản phất chưa từng từng để ở trong lòng. Ma giáo trong lòng mọi người thán phục mà nghi hoặc, nhưng giờ phút này không dám xin hỏi, đều trả lời trước nhà mình giáo chủ vấn đề. Bẩm giáo chủ, đã nghi cách liên lạc thủ tọa. Thanh Long Tam thủ trả lời trước. Đối ngoại sát phạt chinh chiến, là Thanh Long điện trước vị chính. Bình thường ẩn nấp ám sát thầm đấu, bây giờ đại chiến lúc, Bọn hắn cũng đem cái thứ nhất thổi lên phản công kẻ lệnh, đầu tiên nhất tình báo quan trọng làm việc, chính là bọn hắn phụ trách. Nhất tỷ bọn hắn đã thông xoáy trừ có ẩn nấp nhiệm vụ bên ngoài tất cả Long trảo, long lân cùng một chỗ trở về. Thanh long tam đáp, Trần lạc dương khẽ vứt cằm. Nhóm người này, là như vậy thẳng đến ma vực tham dự phản công, vẫn là thẩm thấu đến hổ phương cắt đức địch nhân đường lui hoặc tiến hành ám sát phá hoại, nghĩ đến cần chính mình giáo chủ này quyết định. Bất quá, không cần phải gấp hiện tại lập tức làm quyết định Thanh Long điện sự vụ bí ẩn, người biết càng ít càng tốt. Chính mình đại khái có thể chờ trước mặt một đám người tản về sau, đơn độc triệu kiến Thanh Long Tam cấp cho mệnh lệnh. Quả nhiên, Thanh Long Tam cũng chỉ là đại khái hồi báo một chút tình huống về sau, liền lui sang một bên. Tả sứ Tiêu Vân Thiên lúc này trầm trầm nói ra, bị giáo chủ Thần Uy trấn nhiếp, địch nhân đã sinh thoái ý, tiến công tình thế rõ ràng chậm dần đồng thời, cũng tại đề phòng bản giáo phán công, bọn hắn hiện tại sĩ khí duy nhất trụ cột, ở chỗ hạ đế Lý Nguyên Long cùng kiếm đế Vương Kiệt. Vương Quyện nhìn vận mệnh của hắn. Trần Lạc Dương tử từ nói, "Nói đến đây, đám người hiếu kỳ rốt cuộc kìm nén không được." Trương Thiên hằng quỳ một chân trên đất, "Giáo chủ, kiếm đế hắn đến tụt cùng là." Trần Lạc Dương thuận miệng nói, "Một cái thuần thú quân nhân, ý chí đáng khen." Đám người nghe vậy, có chút hiểu được. Kết hợp lúc trước Vương Kiện cùng Ma Giáo Chu Tức Điện thủ tọa một trận chiến tin tức, mọi người đại khái đều đoán ra Vương Kiện tâm tư. Trư Tức Điện thủ tọa một mực không có cam lòng, cho nên mới sinh ra một kiếm kia. Là chuyên môn vì giáo chủ chuẩn bị đón sát thủ, đối mặt vương kiện, cũng không có xuất kiếm tâm tư. Vương kiện đại khái là muốn chứng minh hắn có tư cách để chu tức điện thủ tọa động một kiếm kia. a Lại hoặc là, hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút, là như thế nào áp lực mới thúc đẩy sinh trưởng ra một kiếm kia. Nhưng minh bạch điểm này về sau, tất cả mọi người trong lòng càng là buồn bực. Nhà Minh giáo chủ là như thế nào để kiếm đế biết khó mà lui. Tất cả mọi người tin chắc thắng lợi đem thuộc về nhà mình giáo chủ. Kết quả cũng đúng là kiếm đế gặp khó, chán nản mà đi. Nhưng vương kiện rõ ràng vẫn chưa thủ thương. Song phương căn bản liền không có đánh nhau. Không chiến mà khuất một vị võ đế binh, vậy thì vượt qua ma giáo đám người dự liệu. Tâm đang khen, bản tọa liền ban thưởng hắn bài học. Trần Lạc Dương hời hợt nói ra, có thể học được nhiều ít, xem bản thân hắn, nếu có điều lấy được, hắn cùng chu tức một trận chiến, còn có thể nhìn qua. Đối với mới đại điện bên trong hết thảy Trần Đại Giáo chủ tự nhiên là giữ kín như bưng. Hắn nói đơn giản không sao. Tô Vĩ, Tiêu Vân Thiên, Trương Thiên hằng đám người sẽ chính mình não bổ ra từng cái hoàn chỉnh cố sự, cũng đem chi tiết hoàn thiện so sự thật còn càng chân thực càng hợp lý. Quả nhiên, trước mặt tất cả mọi người lưu lộ ra một bộ mặc dù không rõ ràng nhưng là thật là lợi hại thần sắc. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám hướng tế bên trong tiếp tục truy vấn. Duy nhất ngoại lệ có thể là trong đầu thiếu gân Tô Dạ. Hắn một mặt ngày thật tò mò nhìn nhà mình sư vinh, liền muốn mở miệng. Nhưng bên người lập tức có một cái tuổi trò đưa qua đến đỉnh hắn một chút tô giả mở mịt quay đầu nhìn đại ca hắn tô vĩ mặt không biểu tình dùng ánh mắt giá hiệu hắn ngầm miệng lúc này liền nghe tới Phương Trần Lạc Dương hỏi mình giác người đâu tô giả lập tức đem kiếm đế Vương kiện sự tình ném tới lên 9 tầng mây như cái làm sai sự tình hài tử một dạng túi lầu xuống miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, chính đuổi theo thời điểm đại ca tìm tới liền không có đuổi hắn ủy khuất 3 ba, ba bộáng thấy bên cạnh Tô Vĩ vừa bực mình vừa một cười Hận không thể một bàn tay dán hắn chết ốc. Không sao, minh giác đã là đoạn tích chi khuyển. Trần Lạc Dương lệnh nhặt nói, là bản tọa mệnh lệnh Tô Vĩ tìm ngươi trở về, ngươi có thể thứ nhất thời gian nghe lệnh, không khỏi chính mình tính tình đến, cái này rất tốt. Tô giả lập tức cao hứng trở lại, sờ sờ chính mình sau gáy, có chút ngượng ngủng cười. Bên cạnh hắn Tô Vĩ, thì là vụng trộm bông lòng một hơi. Mặc dù đúng là Trần Lạc Dương mệnh lệnh tìm Tô dạ trở về, nhưng nếu là là nghiêm ngặt đến coi là... Cùng lúc trước để Tô Dạ truy sát bệnh Ma Ha, cũng không mâu thuẫn. Nếu quả thật nghĩ gõ Tô Dạ, không có ở mới mệnh lệnh đến trước hoàn thành cũ mệnh lệnh, nghi chọn sai có thể không phải là không thể chọn. Vạn hạnh giáo chủ khoan dung độ lượng, đem cái này một gốc dạ nhẹ nhàng buông tha. Xem ra trước đó cùng Minh Giác, Minh Quan hai tăng giao chiến thời Tô Dạ thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích sự tình, giáo chủ không có ý định thật truy cứu. Bẩm giáo chủ, lúc trước thuộc hạ theo chương trình, làm phòng tổng đàn bị địch vây khốn. Phân phối chuyển vận tổng đàn bảo tàng phân tán ra bên ngoài. Tô Vĩ Thừa Cơ đem thoại để triệt để mang mở, Thanh Lương tự, Thái Ức Đạo Tông vượt lên trước vây quanh tới, đối với tổng đàn hình thành vây quanh chi thế, làm phòng bảo vật rơi vào tay địch, thuộc hạ trước đây tạm thời bỏ giờ chuyển vận. Hắn hướng Trần Lạc Dương xin chỉ thị, bây giờ nhờ giáo chủ thần uy cái thế, chư địch đều bị chấn nhiếp không dám hướng về phía trước, phân tán chuyển vận thông đạo lần nữa khôi phục căn ổn, ngài nhìn tiếp xuống còn muốn tiếp tục hay không truyền vận, lấy phòng ngự vạn nhất. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt. Muốn chiếu Trần Đại Giáo chủ mình ý nghĩ, kỳ thật tốt nhất là vận ra. Không phải là bởi vì Nam trinh phạt ma liền quân uy hiếp, mà là hắn 12 vạn phần ghét bỏ nhà mình tổng đàn cái kia tính tình. Siêu cấp núi lửa hoạt động trên miệng. Có bệnh. Trần Lạc Dương trong lòng oán thầm không thôi. Sau khi an định, lao tử chuyện thứ nhất chính là chuyện quê quán. Nhưng lần này đại chiến kết thúc trước, khẳng định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không quá đau đớn sĩ khí Ma giáo nháy mắt liền sẽ lòng người lại loạn, bị phạt ma liên quân một đợt phá tan. Mặc kệ là trước mắt thế cục, vẫn là so sánh nguyên bản vị kia ma giáo giáo chủ tắc phong, hiện nay không thể có chút điểm yếu thế manh mối Nơi này sự tình đã xong, ngươi chờ theo bản tọa cùng một chỗ trở về tổng đàn. Trần Lạc Dương không nhanh không chấm nói. Đám người nghe xong, cũng đã minh bạch nhà mình giáo chủ ý tứ. Giáo chủ trở về tổng đàn tọa chấn, tổng đàn chính là chỗ an toàn nhất. Cần gì phải lại hướng bên ngoài phân tán chuyển vận tổng đàn kho tàng bảo vật. Ma giáo trên mặt mọi người đều mặt mày tỏa sáng, nhìn qua nhà mình giáo chủ trong tầm mắt ẩn hiện cùng nhiệt. Xong hoàng quyết chiến về sau, kiếm hoàng ẩn thế không ra. Nhà mình giáo chủ thì còn có thừa lực liên khắc hắc đế tu chết bệnh ma ha minh giác còn có kiếm đế vương kiện ba đại võ đế cường giả. Không tính ba cái, cũng ít nhất là hai cái rưỡi Nếu như nói bệnh ma ha minh giác đại sư vết thương cũ mang theo chất lượng không đủ, Cái kia nhà mình ra chủ không chiến mà thắng kiếm đế vương kiện, tin tức chuyển ra, đủ để chấn kinh thiên hạ. Vốn là tiến thối lưỡng na nam trinh phạt ma liên quân, rất có thể bị đá kích lập tức sụp đổ giải thể. Trận đại chiến này, ma giáo đã thắng lợi trong tầm mắt. Giáo chủ một tay ở giữa, xoay chuyển căn khôn. Cần tuân giáo chủ dụ lệnh Tô Vi cũng đoán được giáo chủ khẳng định là quyết định như vậy, bất quá xin chỉ thị chỉnh tự vẫn là không thể bớt. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, phương xa ẩm vang đến nổ vang Ma giáo bên trong người tất cả đều ngạc nhiên, hướng ngoài điện nhìn lại, giữa thiên địa trống giống một mảnh, cũng không dị dạng, trên đường chân trời cũng nhìn không thấy đặc thù đồ vật. Duy nhất để người để ý chính là, bên kia, tựa hồ chính là tổng đàn cổ thần phong vị trí. chương 103 Khải qua miệng Trần Lạc Dương đồng dạng ngạc nhiên Trên mặt hắn cơ bắp thần ẩn co rúm, kém chút muốn khống chế không nổi chính mình biểu lộ. Không có như thế Linh Quang A Sợ cái gì liền đến cái gì Trước kia làm sao không gặp miệng ta giống như vậy từng khai qua một dạng Trần Lạc Dương nhìn qua tổng đàn phương hướng Bởi vì cách còn rất xa, sở dĩ nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào Nhưng chính là bởi vì cách xa xôi như thế Sự tình gì mới có thể làm ra như thế động tinh khổng lồ Để xa ở chỗ này lục long hoàng liễn bên trên đều có cảm ứng Trần Lạc Dương thứ nhất thời gian nghĩ tới chính là nhà mình hang ổ cái kia suối quẩy đặc thù địa hình hoàn cảnh Trong lòng một mực lẩm bẩm không muốn ngồi trên miệng núi lửa Chẳng lẽ núi lửa này thật liền bạo a Ngươi cái này tổng đàn là thật có độc à? Muốn hay không trùng hợp như vậy? Trần Lạc Dương đối với mình mình miệng qua đen, cực độ im lặng. Tỉnh táo lại về sau, trong lòng của hắn cái thứ hai ý niệm thì là, sự tình không thích hợp. xác thực không nên trùng hợp như vậy. Bất quá cái này trùng hợp không phải chỉ Trần Lạc Dương nhắc tới nó, nó liền thật nổ. Mà là trước mắt cử thế Nam Trinh, thảo phạt ma giáo. Đang địch nhân đại quân áp cảnh cái này trong lúc nấu chốt Hết lần này tới lần khác liền vô duyên vô cớ chính mình nổ. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Trần lạc dương mặt không biểu tình. Ma dao sắc mặt của mọi người, đồng dạng đều trở nên khó coi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời ở giữa đều nói không ra lời, trong đại điện không khí trầm mặt cơ hồ khiến người ngạc thở. Tựa như là tổng đàn cái hướng kia. Chỉ có tô dạ tiến đến bên cửa sổ, lấy tay che nắng, làm cái nhìn xa động tác. Kim cương nét miệng, phương hướng là không sai nhưng không thể nào là tổng đàn. Thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng không có sức. Trư cổ thần phong bên kia dưới núi lòng đất dương viêm bộc phát bên ngoài, cái hướng kia, còn có đồ vật gì có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hai đại võ đế giao thủ, chính diện va chạm. Lưu Phong bao phủ xuống Tiêu Vân Thiên, còn có Thanh Long Tam, đều hướng Trần Lạc Dương thi lễ một cái, sau đó giữ im lặng lui ra. Bọn hắn nắm chặt sắp xếp thời gian riêng phần mình thủ hạ đi rõ xét hiểu rõ trận tướng. Điện bên trong bầu không khí hơi lòng một chút. Có thể là đại thủ tọa cùng hạ đế Lý Nguyên Long giao thủ tạo thành cũng khó nói. Trương Thiên Hằng hoạt động một chút chính mình cái cổ, mở miệng nói ra, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, khả năng xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt, đại thủ tọa thối lui đến tổng đàn một tuyến, nên chiến đối đầu. Kim Cương liên tục gật đầu, nghĩ đến là như thế này không sai. Hai đại võ đế toàn lực va chạm, không không khả năng, nhưng động tĩnh này vẫn hơi lớn. Tô Vĩ mặt tâm trầm, hai cái mắt quầng thâm bao phủ xuống trong ánh mắt, chớp động lén quang. Kim Cương nói ra, mặc dù không có giáo chủ thần ma lệnh trấn áp, nhưng chúc dùng phần thiền trận vẫn có thể hữu hiệu trấn áp dưới cổ thần phong địa hỏa, nhiều năm như vậy bình an vô sự đều đến đây, không có đạo lý hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện. Tô vĩ thần sắc vẫn như cũ âm trầm, chỉ hy vọng như thế. Trần lạc dương cao cư châu ngồi, không nói gì. Trong lòng của hắn một mực đang âm thầm suy tư. Dựa theo lẽ thường đến nói, chính như Kim Cương lời nói, cổ thần phong xem như ma giáo, hoặc là cổ thần giáo nhiều năm trước tới nay tổng đàn vẫn luôn bị khổ tâm kinh doanh. Dưới núi địa hỏa sắc thực nguy hiểm, nhưng mượn nhờ lực lượng gắn bó chút dung phần tiên trận, cũng trái lại hấp thu giải quyết sao động địa hòa đưa đến trấn áp tác dụng. Trần Lạc Dương rất ghét bỏ loại này loại này đùa lửa cách làm. Nhưng thực sự cầu thị giảng, trải qua từng ấy năm tới nay như vậy không ngừng tổng kết điều chỉnh, ma giáo mặc dù đúng là chơi với lửa, nhưng ít ra là rất có kỹ xảo đùa lửa. Đương nhiên, cái này không có thể bảo chứng không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng trước mắt Trần Đại Giáo chủ mang theo thần ma lệnh đi ra ngoài bên ngoài, lưu thủ tổng đàn người cần phải rõ ràng chính mình nặng mấy cân mấy lượng, sẽ không đi tùy tiện đụng vào chút dung phần tiên trận, mà là kiên nhẫn chờ hắn trở về. Chẳng lẽ nói là thật sự là hạ đế Lý Nguyên Long lĩnh quân đại binh tiếp cận, ma giáo quân coi giữ không kiên trì nổi, bị ép khai thác thủ đoạn cuối cùng này, dùng để sát thương sông lên tổng đàn địch nhân. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư đồng thời, mặt không đổi sắc, bình tĩnh lại khiến lập tức trở về tổng đàn. Thanh âm hắn ổn định mà hữu lực, dưới chướng ma giáo đám người càng là an tâm. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, hướng Trần Lạc Dương sau khi hành lễ lui ra. Giao Long gào thét trường ngâm ở giữa, khổng lồ không trùng cung điện, hướng ma giáo tổng đàn cổ thần phong phương hướng bay đi. Trần Lạc Dương lặng lặng ngồi tại đại điện bên trong. Trước tạm chờ Tiêu Vân Thiên, Thanh Long Tam hai đầu tình báo tuyến, biết rõ ràng tình huống, tìm hiểu cha ra tin tức về sau, lại làm tiến một bước quyết định. Trần Lạc Dương cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay Trong hai mắt Âu Quang, dần dần biến thành ám kim sắc. Lục Long Hoàng liễn đường về trên đường, chưa đến cổ thần phong, liền có các phương diện tin tức liên tục không ngừng chuyển đến. Sợ cái gì liền đến cái gì? Ma giáo tổng đàn dưới cổ thần phong địa hòa dương viêm, thật bạo phát. Mà lại cực độ mánh liệt. Tin tức tốt thì là, ma giáo nhiều năm trước tới nay chỉnh Lý Trúc dung phần thiên trận cùng ra cố tổng đàn công sự, tại thời khắc này chịu đựng được thiên địa chi huy khảo nghiệm Mặc dù tổn thất nghiêm trọng Nhưng toàn bộ tổng đàn cuối cùng không cho trực tiếp nổ thượng thiên đi. Đáng tiếc, dù là như thế, cổ thần phong vẫn gặp cự đại hạo kiếp. Tổng đàn nửa hủy, sơn phong cơ hồ sập một nửa. Chúc Dung Phần Thiên trận tiếp xuống cũng rất khó phát huy tác dụng, trước mắt chỉ là gắn bó một cái yếu ớt cân bằng, để ma giáo tổng đàn không đến mức bị san thành bình địa. Thanh Long Tam Quỷ ở phía dưới, túi đầu, không dám ngẩn đầu nhìn nhà mình giáo chủ sắc mặt. Ma giáo có bao nhiêu năm chưa ăn qua như thế thiệt thòi lớn rồi. Đương đại giáo chủ kế vị Càng là kiên quyết tiến thủ, không ngừng hướng lên. Trước đó quyết chiến kiếm hoàng về sau, lại thắng liên tiếp ba đại võ đế, danh tiếng mạnh huy trấn thần châu. Nào biết được trong nháy mắt, tổng đàn liền náo ra như thế lớn tai họa. Bẩm giáo chủ, theo tổng đàn hồi báo, dưới cổ thần phong địa hỏa dung nham, còn có lại một lần nữa buộc phát khả năng. Thanh Long Tam Kiên trì nói ra, tổng đàn hiện tại hỗn loạn tương mừng, thiên đầu vạn tự, cha ra hỏa bạo phát nguyên nhân, còn cần một chút thời gian, tổng đàn trên dưới hiện tại đang bận áp chế địa hỏa. Phòng ngừa dung nham tiến một bước bộc phát. Chỗ ngồi Trần Lạc Dương ngữ khí không có chút rung động nào, tiếp tục tra, tận khả năng ký càng. Thanh Long Tam hơi an tâm, vội vàng cung kính nói, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịt. hắn giờ phút này tâm tình, rất không giống thủ hạ đám người tức giận như vậy bại hoại lại hoang mang hoảng loạn. Cổ thần phong nổ, Trần Đại giáo chủ một chút cũng không đau lòng. Vừa vặn dọn nhà, nhưng thời cơ này không thích hợp ảnh hưởng cũng không chỉ là ma giáo tổng đàn nội bộ di chuyện chuyện này mà thôi. Bên ngoài tin tức đâu? Trần Lạc Dương hỏi. Thanh Long Tam chát chát âm thanh đáp, "Bẩm giáo chủ, lúc trước vốn đã có hành quân lặng lẽ dấu hiệu địch nhân, hiện tại lại một lần nữa ngo ngoe nghe muốn động." Trần Lạc Dương thần sắc thản nhiên. Liên biết có thể như vậy. Đáy lòng của hắn nghi ngờ trọng sinh, ý thức câu thông trong đầu ấm đen. Dưới cổ thần phong địa hỏa vì sao lại đột nhiên bộc phát? Miệng ấm huyết vụ, ngưng kết thành chữ bằng máu thiên trường. Lưỡng cực ngày thạch rơi vào trong đó, cực hàn cực nhiệt điên đảo lẫn nhau dễ, dẫn động địa hỏa dương viêm bục phát. Quả nhiên, đây không phải thiên thai, mà là nhân họa Trần Lạc Dương thầm nghĩ. Lưỡng cực ngày thạch thứ này, núi lửa bên trong là không thể nào tự nhiên sinh thành. Có người đem đầu nhập trong đó. Trần Lạc Dương vững vàng, lần nữa đặt câu hỏi. Ai đem lưỡng cực ngày thạch ném vào? Ấm đen lần này không có phản ứng. Trần Lạc Dương cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Xem ra cái này cần cụ thể đến người nào đó, mới có thể tra hỏi, liền như lúc trước hỏi bên cạnh mình ai là gian tế thời điểm, ấm đen cũng không có phản ứng. Trần Lạc Dương ngón tay đánh chỗ ngồi tay vịn thanh âm đình chỉ, lâm vào trong chầm tư. chương 104. Tổng đan cổ thân phong. Cái này mai lưỡng cực thiên thạch đều trải qua hai tay. Cái này mai lưỡng cực thiên thạch lai lịch. Trước một vấn đề, ấm đen không có phản ứng. Sau một vấn đề. Lại chỉ là đơn giản trả lời lưỡng cực thiên thạch nơi sản sinh nguồn gốc từ cực bắc cánh đồng tuyết một nơi nào đó. Trần Lạc Dương không được đến muốn đáp án, trong lòng cũng là không nóng nảy, chỉ tiếp tục tinh tế suy nghĩ, suy nghĩ có thể hay không dùng vấn đề khác tận khả năng đạt được tin tức mình muốn. Lục Long Hoàng Liễn tại bầu trời bên trong lao vùn vụt, vội về ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Thanh Long Tam báo cáo qua các hạng tình báo về sau, Trần Lạc Dương bình tâm tĩnh khí hỏi, trước mắt tổng đàn, đều có ai tại? giáo chủ Bạch hồ điện nhếp thủ tọa cùng tứ trưởng lao còn có chu tức một, một mực lưu thủ tổng đàn. Thanh long tam đáp, đại trưởng lao cùng lục trưởng lao tuần tự từ tiền tuyến trở về, trước mắt đều tại tổng đàn chữa thương, tổng đàn xảy ra chuyện về sau, đại trưởng lao xuất thủ, điều chỉnh vững chắc còn sót lại chúc dung phần thiên trận áp chế địa hỏa lần nữa bục phát, ngoài ra, chính là thất trưởng lao trước đó không lâu vừa mới trở về tổng đàn. Giáo chủ mở miệng xin hỏi, tự nhiên là chỉ ma giáo nhân vật cao tầng. Trên cơ bản từng cái đều là Võ Vương Thanh Long Tam trả lời rất cẩn thận. cụ thân phong kinh biến, lúc ban đầu làm cho tất cả mọi người chấn kinh, tiếp lấy mọi người liền dần dần suy nghĩ tới không đúng vị. Quá mức trung hợp, đến mức gâm hưu khí tức nồng đậm, thấy thế nào đều giống như người làm. Muốn làm xuống đại sự như thế, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Tối thiểu là võ vương tu vi cấp độ, mới có thể. Trước đây một mực đi theo Trần Lạc Dương người bên cạnh, đại khái trước tiên có thể bài trừ hiểm nghi. Mặc dù còn không thể xác định có hay không dự an bài trước Đối xử mọi người rời đi sau cũng có thể phát huy công hiệu trì hoán thiết trí, nhưng ít ra hiểm nghi dựa vào sau, có thể tạm thời trước đặt ở nhóm thứ hai lần. Trước đó từ đầu đến cuối lưu thủ tổng đàn người, hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Thanh Long Tam lúc này lại nói ra, bầm giáo chủ, thủ tọa có tin tức chuyển về, không thể thành công đánh giết tư hoài phi, bất quá đã đem giết chết hạ triều đại hoàng tử Lý Cản Hiểm nghi vu hoan đến đối phương trên đầu. Trần Lạc Dương khẽ bước cằm. Bất luận kiếm cấp vẫn là hạ chiều, hơn phân nửa lòng dạ biết rõ, cử động lần này trong ngắn hạn khó gặp hiệu quả, nhưng lâu dài quan, chưa hẳn không có khả năng mọc dễ nảy mầm. Thanh Long Tam tiếp tục nói ra, thủ tọa truyền tin, đã ở trở về thánh vực trên đường. Nhớ tới vị kia khó chơi Thanh Long Điện thủ tọa, Trần Lạc Dương có chút đau đầu. Hắn cần trước từ cách khác thăm dò rõ ràng đối phương nội tình, mới tốt tới liên hệ. Mạng Thanh Long nhất còn có bản giáo Thanh Long Điện đệ tử khác, cùng với nàng tụ hợp nghe nàng hiệu lệnh làm việc Tạm thời không cần trở về thánh vực, tại địch hậu phương phát huy tác dụng, tùy cơ ứng biến." Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói. Thanh Long Tam giật đầu, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, thuộc hạ lập tức truyền tin cho thủ tọa cùng nhất tỷ các nàng. Trần Lạc Dương liền gật gật đầu, nhìn đối phương lui ra. Lục Long Hoàng Liễn lao vụn vụt ở giữa, một đoàn người chờ cuối cùng trở lại Ma giáo tổng đàn, cổ thần phong. Xa sa nhìn lại, trước trông thấy chân trời có khói đặc cuồn cuộn. Lúc trước hỏa bạo ảnh hưởng, vẫn chưa tiêu trừ càng có lần nữa buộc phát khả năng. Trở lại tới gần một chút, trên đường chân trời liền xuất hiện liên miên dãy núi. Trong đó cao lớn nhất hùng vĩ một ngọn núi, cũng chính là khói đặc đầu mượn. Tiếp tục tới gần, Trần Lạc Dương nhìn kỹ lại, liền gặp tòa chủ phong này chung quanh cái khác mười mấy ngọn núi, cả ngọn núi thình linh bị bị gọt thành bất đồng tạo hình. Trải qua chuyên môn điêu khắc, cái này mười mấy ngọn núi đỉnh đều hóa thành cao mấy trăm thức pho tượng khổng lồ. Cẩn thận phân biệt, chính là trong truyền thuyết Trúc dung, cộng huyền minh Hình viên, khoa phụ trợ Đông Đảo thượng cổ thần ma hình tượng. Từng cái sừng sững như núi, sinh động như thật, khổng lồ mà rung động. Đông Đảo pho tượng sân phong, cộng đồng đem chủ phong bảo vệ ở trung ương. Cái kia nhất uy vũ rộng lớn chủ phong, tự nhiên chính là ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Bất quá, trước mắt cổ thần phong, tình huống lại không thế nào tốt. Trần Lạc Dương có thể rõ ràng trông thấy, có một nửa sân phong, cơ hồ đều bị dâng lên dung nham che phủ. Dung nham chưa lạnh đi, thậm chí còn tại chầm chậm lan tràn di động. Nham tương ở giữa hỏa hồng không ngừng lấp lánh, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có là cổ thần phong, xung quanh những điêu khắc kia thành từng tôn cổ thần tượng sân phong, rất nhiều pho tượng giờ phút này đều tàn khuyết không đầy đủ, phản phất từng chịu đựng đả kích. Đả kích cũng không phải là đến từ đứng ngoài bộ, mà là đến từ nội bộ trung ương cổ thần phong một bên. Nghĩ đến là lúc trước hỏa bạo phát lúc, bị liên lụy. Trần Lạc Dương ánh mắt, bị cổ thần phong đỉnh núi hấp dẫn. Nơi đó, chớp động lên lúc lên lúc xuống hai cái to lớn hỏa hồng phù trận. Mỗi cái phụ trận trận văn đều vô số kể, vô cùng phức tạp. Từng đạo phảng phất rộng lớn con đường một dạng trận văn bên trên, xích hồng ánh lửa không ngừng xuyên qua lưu chuyển, phảng phất lao nhanh không thôi dòng sông. Hai tòa cự hình trong phụ trận ở giữa là một tòa khổng lồ dễ cung điện.